Thẳng đến hách liên sinh đẹp thân ảnh biến mất ở tầm mắt nội, người trong nhà mới thoáng thu hồi thả xuống đi ra ngoài tầm mắt, trong tay cầm chăn, nháy mắt đừng tạo thành dập nát, màu trắng bột phấn theo bàn tay rơi xuống xuống dưới, phiêu khởi một trận khói trắng bột phấn. Hách liên sinh đẹp, đừng đem sự tình tưởng quá mỹ diệu. Không u phòng, chuyển ra một tiếng gầm nhẹ, đá phiến làm cửa phòng phịch một tiếng một lần nữa đóng lại, phòng trong, chỉ còn lại có long bất. Chiến một người đứng ở nơi đó, Như vậy biểu tình động tác như vậy đứng không biết qua bao lâu, nếu là có người đứng ở chỗ này, khẳng định đã người này đã thạch hóa không thể nhúc nhích. Qua hồi lâu, long bất chiến như là nghĩ tới cái gì, bước nhanh đi ra ngoài. Sao sao An Hà phát hiện, chính mình lại một lần tiến vào một cái không thấy ánh mặt trời địa phương, nhìn chung quanh điểm mãn nến đỏ, lại nhìn không tới nửa điểm bên ngoài không chung, hoặc là nói, cho dù có cửa sổ, này, bên ngoài cũng không phải xanh thẳm không chung. An Hà biết, chính mình vị trí địa phương không phải trên mặt đất phòng ở, mà là dưới nền đất sở đào tạo. Ngốc lăng nhìn bốn phía tường đá, không có mặt trời lặn có đêm, tam cơm đúng giờ cầm lại đây, chính là trừ bỏ lúc này, nhưng không ai lại tiến vào. Đần độn ngủ mấy ngày, An Hà cảm thấy chính mình liền phải biến thành phế nhân, lại như vậy đi xuống, đối chính mình bất lợi, đối trong bụng bảo bảo cũng bất lợi. Có người sao? Gõ gõ vách tường, An Hà kêu lên có người ở sao, gõ một hồi lâu, cửa đà mới chậm rãi mở ra, an hạ tưởng mỗi ngày cấp chính mình đưa ăn nha hoàn, đập vào mắt lại không phải nàng, mà là mang khủng bố mặt nạ long bất chiến, an hạ hoảng sợ lui về phía sau hai bước, ngươi như thế nào, như thế nào tới đúng không, long bất chiến không đợi nàng nói cho hết lời, nói tiếp, an hạ cũng không nói lời nào, một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn đối phương, đáy mắt, lại không có quá, nhiều cửu hật, cũng không biết vì sao, An Hà giờ phút này, đối trước mắt người căn bản là kiều hận không đứng dậy, càng có rất nhiều đáng thương, hoặc là cảm thấy Long Bất Chiến thật đáng buồn. Hắn biết hắn đời này như vậy lãi nặng quyền cao là vì cái gì sao? Thân nhân không còn nữa, không có quan tâm người để ý người, càng đừng nói ái người, kia hắn như vậy sinh hoạt còn có cái gì ý tứ? An Hà trong mắt hết thảy đều tất cả dừng ở Long Bất Chiến con người, mỗi người trong mắt, đều xe từng có nhiều quá thiếu sợ hãi kinh hoàng hoặc là cừu hận ước số, chính là an hạ trong ánh mắt, trừ bỏ kinh hoàng sợ hãi ở ngoài, còn có đối hắn thương hại. Thương hại? Long Bất Chiến trong lòng cười lạnh, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, chính là lại nghiêm túc xem, an hạ trong mắt Thương hại cảm thấy hắn đáng thương cảm xúc ở. Ngươi không hận ta? Long Bất Chiến ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, nhìn không được hỏi. Vì sao phải hận? An hạ hỏi lại, nàng cảm thấy Chính mình đối long bất chiến thương hại đáng thương Muốn so hận nhiều chút Ngươi vì sao không hận Long bất chiến hỏi ngược lại Hắn lời nói thiếu Mấy năm nay cùng người ta nói lời nói cơ bản Không phải ở mưu sự đó là tại hạ mệnh lệnh Thời gian còn lại cực nhỏ nói chuyện Huống chi là như vậy bình tinh Cùng nhân ngôn nói đến tới Giống như như vậy lời nói Đã qua rất nhiều năm Hắn đều đã quên mất cái loại cảm giác này Một lần nữa tìm trở về cảm giác Thật là có điểm Không kém Như thế nào hận An Hà nếm thử làm chính mình bình tĩnh lại bình tĩnh So với lần đầu tiên gặp nhau Lần này nàng Muốn so với trước bình tĩnh hồi lâu Không phải nàng nhìn thấu sinh tử Mà là nàng biết được chính mình vận mệnh Nếu có thể từ nơi này chạy đi Đó là nàng chi hạnh Trốn không thoát đi Đó là nàng mệnh Long bất chiến không nói Tựa hồ đang đợi An Hà giải thích An Hà cũng không ngượng ngùng Tiếp tục nói hận ngươi hại chết ta mẫu thân Vẫn là hận Ngươi làm ông ngoại chết, ta mẫu thân, năm đó sinh ta mà chết, ông ngoại, ta cũng là hiện tại mới biết được, ta họ an, ta biết nói trong trí nhớ, ta ông ngoại họ tôn, các ngươi đủ loại ân oán, cùng ta không quan hệ, nếu ta không phải các ngươi trong miệng huyết nhân nói, chúng ta đời này đều không thể có liên quan, ta hận ngươi làm cái gì, hận ngươi bắt ta luyện đúc huyết thược thi sao, kia càng sẽ không, ta muốn hận, kia cũng hận ta trong máu huyết thống, làm ta không thể không trở thành này vật hy sinh. Long bất chiến trong mắt có khó hiểu, An Hạ tuy rằng nói đều đối, nhưng là, tiềm thức, Long bất chiến cảm thấy An Hạ nên là hận hắn, như vậy bình tĩnh, làm hắn càng thêm không khỏe. An Hạ thấy thế, lại hỏi, có phải hay không ta muốn hận ngươi ngươi sẽ bỏ qua ta đâu? Sao có thể? Long bất chiến nói, đôi mắt vừa rồi kia ti nghi hoặc tiêu tán mà đi, dư lại, là mãn nhãn lạnh lùng. Kia là được, Nếu ta hận ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta hà tất không có việc gì tìm việc, tìm nhiều mấy phân cừu hận lưng đeo ở trên người đâu. Ở trong mắt ta, ngươi cũng không đáng giá hận, ngược lại, đáng giá ta đồng tình. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cảm thấy chính mình hận đều là một loại dư thừa sao? Nói gì vậy, nàng còn nói đồng tình hắn? Đồng tình cái gì? Hắn chính là cao cao tại thượng ám hưu ất cung cung chủ. Hiện giờ phạn phương quốc đều phải kiêng kỵ hắn ba phần Mà trước mắt người Cư nhiên nói đồng tình hắn Hắn có Cái gì đáng giá đồng tình Không có gì ý tứ An hạ cười nói Đôi mắt cong cong Tựa một vòng sáng tỏ minh nguyệt Cũng không tính toán nhiều giải thích Long bất chiến nhìn kia đôi mắt Như vậy quen thuộc Lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua Trinh sửng sốt một chút Long bất chiến hít mắt Mang theo hơi thở nguy hiểm còn nói thêm Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nói như vậy thoại bản tôn cũng không sẽ đối với ngươi làm cái gì. Ai cho ngươi lá gan làm ngươi như vậy? Vô lễ làm càng cùng bản tôn nói chuyện. Đường đường ám hù ất cung cung chủ, chẳng lẽ thật sự bá đạo đến như vậy nông nỗi sao? Ta nói chuyện cũng không thể nói, là chính ngươi hỏi ta, chẳng lẽ ta còn không thể ăn ngay nói thật sao? Nếu ngươi muốn nghe dễ nghe, cùng lắm thì ngươi một lần nữa hỏi một bên, ta lại chiếu ngươi muốn đáp án đáp ngươi là được. An Hạ đã đoán hảo, Long Bất Chiến hiện giờ cũng không sẽ đối nàng làm chuyện gì, hắn muốn chính là huyết thược thi, chỉ có ở. Luyện đúc huyết thược thi thời điểm, sẽ không thủ hạ lưu tình, mặt khác thời điểm, cũng sẽ không quá nhiều đi khó xử nàng, cho dù khó xử, hắn một đại nam nhân, còn sẽ như thế nào khó xử đâu, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình một cái sai tay, đem nàng cấp giết, không cần. Long Bất Chiến trong lòng lửa giận càng thêm thiêu vượng, Nghĩ bất quá là một cái hoàng mao nha đầu nói lung tung lời nói, căn bản là không đáng để ở trong lòng. Tuy rằng trong lòng là như vậy đối chính mình. Nói, chính là long bất chiến mấy năm nay cao cao tại Thượng An Nhàn Quán, cực nhỏ người dám đi khiêu chiến hắn nhẫn nại, đối với những cái đó hắn nghe xong không vui nói, phía dưới người tuyệt đối không dám nói bậy. Nhưng hôm nay, một cái tần lâm tử vong hoàng mao nha đầu, nàng cư nhiên dám như vậy miệt thị hắn quyền uy, đáng thương hắn, đồng tình hắn. Hắn có cái gì đáng giá đồng tình An Hà hơi hơi gật đầu Không nói chuyện nữa Đôi mắt lại như là đã biết đối phương không Muốn nghe đi xuống ý tứ Rũ mắt Không nói chuyện nữa Nháy mắt Không khí như là đình trệ ở chung quanh Yên tĩnh đáng sợ Phản phất một cây cực tế ngân châm rơi xuống trên mặt đất Cũng có thể nghe được rõ ràng An Hà nhợt nhạt hô hấp Không vội không táo Như là đang chờ đợi đối phương chịu không nổi mà đi Trước mắt long bất chiến An Hà vẫn là sợ không chuẩn tính tình, không dám nói thêm nữa cái gì, tuy rằng phía trước nói nói có chút đắc tội long bất chiến, long bất chiến lại không so đo, nhưng là lại không phải là hắn sẽ vẫn luôn chịu đựng. Đợi hồi lâu, An Hà cũng không thấy trước mắt người nhích người muốn rời đi. Đang muốn nói chuyện, đối phương lại mở miệng hỏi, ngươi vì sao đồng tình bản tôn, bản tôn nơi nào yêu cầu ngươi đồng tình. An Hà ngẩn người, mặc kệ đối phương nhìn thẳng ánh mắt nhìn chính mình, chạm mệt mỏi hướng trên ghế theo ngồi đi sau đó mới chậm rãi nói nếu cung chủ không thích nghe ta nói những lời này đó, ta đây vẫn là câm miệng đi tránh cho nói nhiều sai nhiều nói, chẳng lẽ cung chủ không sợ ta đối với ngươi đại bất kính chẳng lẽ ngươi vừa rồi đối ta liền rất kính trọng, long bất chiến hỏi lại, trong mắt hắn lửa giận đã áp xuống, nhưng là an hà cũng không dám lại tùy tiện kích thích người kích thích nhiều sẽ thành bệnh tâm thần vốn dĩ trước mắt người đều có điểm bệnh tâm thần bằng không sẽ không như vậy phát dồ ngươi xác định muốn ta nói an hà hỏi ngươi phải biết rằng ta nói cơ bản đều không phải là cái gì lời hay ngươi sẽ không sợ ta đắc tội ngươi làm ngươi sinh khí sao nói an hà có chút không thể tưởng tượng nhìn long bất chiến cảm thấy người này chính là tới tìm ngược là ngươi làm ta nói An Hạ ấp ủ ấp ủ, sau đó liếc liếc Long Bất Chiến kia mang đáng sợ mặt nà dung nhan, "Ngươi không cảm thấy, ngươi thực đáng giá người khác đáng thương sao?" Long Bất Chiến không nói lời nào, đã làm nàng nói, liền không cần thiết. Lại đáp cái gì? "Chuyện của ngươi, ta nhưng thật ra nghe xong không ít, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tranh đoạt như vậy nhiều quyền thế tới, việc làm gì?" Long Bất Chiến đôi mắt mang theo nghi hoặc, hiển nhiên không minh bạch An Hạ hỏi ý tứ. Ngươi mưu nghịch, ngươi phản loạn, ngươi muốn huyết thượng thi, muốn phạn phương quốc, muốn càng nhiều càng nhiều, ngươi là vì cái gì? Ngươi theo đuổi này đó, vì cái gì? Long bất chiến nhìn An Hà, lại đáp không thượng. Lời nói tới, hồi lâu, mới nói nói, ta muốn thiên hạ, liền đơn giản như vậy. Nhìn như đơn giản, chính là, nghe xong An Hà nói, Long bất chiến lại ở nghĩ lại, đúng vậy, hắn tranh đoạt nhiều như vậy, vì cái gì? Lúc trước rời đi long hồn nhất tộc, hắn được đến phản quân bêu danh, giết chết hại chết chính mình mẫu thân phụ thân, hắn lại không có chút nào vui vẻ, sau lại thành lập làm người nghe xong đều sợ hãi ám hưu ất cung, thành mỗi người sợ hãi kính ngưỡng hưu ất vương, hắn vẫn là không thỏa mãn, không vui, hắn muốn thiên hạ, chính là ngẫm lại, được đến thiên hạ, hắn sẽ vui vẻ sao? Ngươi được đến thiên hạ, ngươi lại nghĩ muốn cái gì? Ngươi vui vẻ sao? Ngươi vui, sao? Ngươi vui sướng sao? Ngươi cảm thấy đáng giá sao Long bất chiến sắc mặt nháy mắt lại biến không được tốt Hiển nhiên An Hà nói Lại kích thích mỗi vị kiêu ngạo người Ngươi đã không có thân nhân Đã không có để ý người Không có muốn quan tâm quan ái người Đã không có hết thảy, Ngươi có gần là Ngươi trong tay quyền lợi Sử dụng mọi người đi nghe ngươi lời nói Dựa theo ngươi ý tứ Đi tôn kính ngươi Kính yêu ngươi Chính là sau lưng đâu Những người này chưa chắc nguyện ý theo ngươi Bất quá là ngươi vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, mới không thể không e, -e, e ra cầu toàn, ngươi nói, cho dù ngươi được thiên hạ, ngươi vui vẻ sao? Vui sướng sao? Những cái đó cái gọi là kính yêu ngươi người thật sự sẽ thiệt tình vì ngươi hoan hô sao? Dừng một chút, An Hạ tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ngươi nói, bọn họ là cao hứng nhiều đâu, vẫn là khổ sở nhiều. kỳ thật, có bao nhiêu người tưởng lấy tánh mạng của ngươi Ngươi nên biết đến, ngươi không cần lừa mình dối người cảm thấy chính mình đứng ở cao cao tại thượng vị trí, đó là làm người ủng hộ vương. Nếu ngươi thật sự như vậy hảo, cho dù không cần xử thủ đoạn, cũng sẽ có rất nhiều người đi theo ngươi, chính là cạnh ngươi, trừ bỏ cường quyền bá chiếm ở ngoài, cái gì đều không có. Ngươi không cảm thấy bi ai, không cảm thấy nên đã chịu người khác đồng tình sao, đừng nói nữa. Long bất chiến chợt ngắt lời nói, trong mắt. Là phẫn nộ, là sinh khí Là giận không thể át An hạ lại cong môi Thật sự không hề ngôn ngữ Hắn cư nhiên nghe xong nhiều như vậy Cũng đúng là không dễ Nếu thay đổi người khác phòng chừng không cái này kiên nhẫn đi nghe xong Long bất chiến Hắn trong lòng rốt cuộc tưởng chút cái gì Thật sự rất khó đi suy đoán Thực mau, long bất Chiến liền không hề tưởng ngốc tại trong căn phòng này Bước nhanh đạp bước chân rời đi Ai, nhìn đối phương bóng dáng An Hà trong lòng nghĩ đến một ít việc, thất ngữ hồ, cái gì? Long bất chiến không ngọn nguồn đột nhiên nghỉ chân, nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói, tựa hồ so vừa rồi muốn ngươi giận chút. Các ngươi tính toán quan ta tới khi nào? Có lẽ biết hỏi cũng là hỏi không, chính là An Hà vẫn là hỏi ra khẩu, cũng hảo đối chính mình sự tình có cái đế. Yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn ngươi còn sẽ không chết. Đối phương không nói minh, nhưng là cũng làm an hạ tạm thời an tâm, thấy đối phương phải đi, an hạ lại vội vàng gọi lại, còn có, dùng một lần nói xong, đối phương không có nhẫn nại, cảm thấy nữ nhân này thật chính là cái phiền toái nếu không phải vì huyết thượng thi, hắn hạ tất đem nữ nhân này chụp tới, thấy liền sinh khí, thấy khiến cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, các ngươi cả ngày như vậy đóng lại ta, ta cái, gì cũng làm không được, Có không cho ta lấy chút kim chỉ hoặc là tiêu khiển thời gian đồ vật. Long bất chiến nghĩ đến đó là cự tuyệt. Nhưng cuối cùng, hắn không có nói nửa câu lời nói. Quay đầu lại, đạp bước chân nhanh chóng rời đi. An hà nhìn phịch một tiếng đóng lại môn. Bị kia tiếng vang dọa thân mình hơi chấn. Cuối cùng chỉ có trợn trắng mắt. Cũng không biết người này là đồng ý đâu, vẫn là không đồng ý. Bất quá thực mau, một cái nha hoàn tiến vào, trong tay phủng kim chỉ. Liền biết. Long bất chiến đây là đồng ý. An hạ nhàn hốt hoảng, dù sao nơi này để phòng nghiêm mật, bằng chính mình bản thân chi lực, mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài, nếu ra không được, liền tận lực thẳng nhiên chờ người tới cứu. An hạ lại làm người nhiều chuẩn bị chút vui mừng vài vóc, kia nha hoàng không biết an hạ đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là tôn chủ phân phó, cô nương này yêu cầu chỉ cần không phải quá phật, đều tận lực thỏa mãn chút là được. Chỉ là nhược nhi trước, sau không rõ, cô nương này bất quá là ám hù ất cung chụp tới huyết nhân, hà tất như vậy tiểu tâm hầu hà đâu, chính là nhược nhi đoán không ra, cũng không dám đi đoán mò, chỉ có thể nghe phân phó hành sự. Sao sao mới ra ám hù ất cung, nhìn đỉnh đầu mặt trời lên cao, hách liên sinh đẹp đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là không thích hợp ở như vậy thời tiết hà đi ra ngoài. híp lại con mắt, thượng tới khi trên xe ngựa, đuổi má người đối với nàng cung kính hô thanh tiểu thư. Hách! Liên sinh đẹp hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại đối phương cung kính xưng hô, lên xe ngựa, môi đỏ khẽ mở, đi thôi. Là, hôm nay đánh xe đều không phải là ngày thường cấp hách liên sinh đẹp đánh xe xa phu ở phía trước mấy ngày đã bị người độc sát, hại, hiện giờ cho nàng đánh xe, là nàng trợ thủ đắc lực tiêu dục phi. Bên kia tình huống thế nào? Nhắm mắt dưỡng thần, chính là môi đỏ vẫn là nhìn không được ra tiếng nói. Hách liên sinh đẹp đã không biết nhiều ít năm không có về nhà, mà kia cái gọi là ra, nàng đã không gọi làm ra, chỉ gọi là bên kia, nàng đối bên kia không có nửa điểm tình cảm, khi còn nhỏ từng cọc sự tình rõ ràng cùng nàng một cái tiểu nhi không quan hệ, lại luôn là thích đem này đó tội danh khấu ở nàng trên đầu, nàng phiền thấu những cái đó tự cho là đúng người, càng là hận thấu những cái đó đem những lời này coi như chuyện thật người, cho nên, ở nàng có năng lực thời điểm, bắt đầu một chút đả kích những người đó. Cũng bắt đầu, lảng tranh cái kia ra, cái kia làm nàng chán ghét địa phương. Chính là, nàng lảng tránh cũng không nhất định là có thể làm chính mình từ đây cùng những người này thoát ly mở ra. Hiện giờ hách liên ra đi bước một lớn mạnh, huyết môn ở trên giang hồ tiếng tâm lừng lẫy. Người giang hồ hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy huyết môn hai chữ đều sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật. Mấy năm nay, hách liên ra không đơn thuần chỉ là chỉ sáng lập huyết môn, còn bắt đầu làm các loại sinh ý, đề cập. Nhiều quốc triều đình việc, rất có một loại muốn thay thế được trước mắt cách cục triều đình, thay đổi một phen. Hách liên ra ở lớn mạnh, không chỉ là nàng hách liên xinh đẹp ở tăng lên tự thân thực lực, hách liên ra mỗi người, đều không hề là tùy tiện khi dễ mềm yếu nhân vật. Nàng xuất hiện, đánh vỡ hách liên ra cách cục, làm tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy bất an lên, sợ huyết môn đời kế tiếp người thừa kế sẽ là nàng cái này hoàng mau nha đầu. Cho nên, bao nhiêu người muốn nàng tánh mạng? Hách liên sinh đẹp không phải không tự biết, chỉ là nàng thói quen đạm nhiên, cho dù đã biết, cũng không vội không bực không chút hoang mang, làm tất cả mọi người vô pháp suy đoán nàng trong lòng suy nghĩ, làm người không biết nàng bước tiếp theo kế hoạch là cái gì. Bên kia thực tính, tạm thời không có hành động, chính là, thuộc hạ sợ bọn họ sớm đã kiềm chế không được. Tiêu dục phi nói, nhưng là nghĩ vậy bình tĩnh, nhưng một chút đều không giống hách. Liên ra người tác phong, nị phòng người tưởng trừ bỏ tiểu thư tâm cũng không phải là một ngày hai ngày mấy năm nay ngoài sáng trong tối không biết cấp tiểu thư xử nhiều ít ngang chân chỉ là bởi vì e ngại môn chủ khỏe mạnh không dám khơi mà quá mức nùng liệt phá hoa mà đắc tội môn chủ nhưng là cũng không hề giống mười mấy năm trước như vậy bình tĩnh huyết môn trung nhiều bộ môn đều là hách liên gia người hách liên gia không ít cùng tiểu thư không đối bàn mà những người này chung liền tính không phải hách liên gia người Tiểu thư mấy năm nay tác phong, cũng làm cho bọn họ sớm cùng hách liên ra cùng một ruột, mỗi người đều cùng tiểu thư đối nghịch, nếu không phải tiểu thư thực lực quá mức với cường đại, bọn họ đã sớm phản. Hiện giờ, môn chủ thân mình ngày càng xa sút, tiểu thư tình cảnh càng thêm gian nan, một cái vô ý, đó là vạn kiếp bất phục. Hách liên xinh đẹp nghe tiêu dục phi nói, khóe miệng cong lên một cái thích đáng độ cung. Trong lòng nhưng thật ra cùng tiêu dục phi nghĩ đến cùng đi không đợi chủ tớ hai người lại nói chút cái gì. Trong không khí, bay một tia huyết tinh hương vị, không tế nghe, căn bản là phát hiện không được. Trung quanh yên tĩnh đáng sợ, phong, đều tựa hồ quên mất thổi, dọc theo đường đi, trừ bỏ xe ngựa bánh xe tiến lên nện bước, liền không hề có mặt khác thanh âm. Hách liên xinh đẹp nhắm mắt lại, dựa này xe vách tường, một bộ bình thẳng ung dung bộ dáng Trong rừng, từng đôi, Giấu ở dập rạp rừng cây đôi mắt xuyên thấu qua lá cây Nhìn trên đường chậm rãi tiến lên xe ngựa Hôm nay Bọn họ chú định là muốn tiêu diệt này hồng y ma nữ Bọn họ được đến tin tức Hôm nay hách liên sinh đẹp sẽ đi ám hù ất cung một chuyến Con đường này hồng diệp lâm Hách liên sinh đẹp cực kỳ thích màu đỏ Cho nên cho dù vòng điểm chiêu số Cũng thế nào cũng phải từ này cùng màu đỏ không dính dáng Lại kêu hồng diệp lâm tên cánh rừng xuyên qua Hơn nữa Hách liên sinh đẹp hôm nay cũng không có mang bất luận cái gì thủ vệ ra cửa, chỉ có chính mình một cái cùng đánh xe một cái, tổng cộng cũng mới hai người, dù cho hách liên sinh đẹp có thông thiên bản lĩnh, cũng không có năng lực lấy một địch trăm, cho nên, bọn họ hôm nay đó là muốn lấy nàng tánh mạng, thay đổi huyết môn hiện giờ cách cục. Nghe ta hiệu lệnh hành sự, đợi lát nữa, liền trảo lấy này nữ ma đầu, nhớ kỹ, tốt nhất bắt sống, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể lấy nàng tánh mạng. Phía... Trên đá công đạo, không thể lấy nữ nhân này tánh mạng, lại không tốt, nàng như cũ là hách liên ra người, có chuyện gì, vẫn là giao cho chính bọn họ đi giải quyết, là, mọi người đè thấp thanh âm, đôi mắt đang xem ra lệnh người liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn chầm chầm cách đó không xa xe ngựa, tiêu dục phi hiển nhiên cũng biết chung quanh biến động, bất động thanh sắc hướng bên trong xe ngựa nhìn lại, bên trong xe ngựa, hách liên xinh đẹp câu lấy đẹp môi hình, tựa hồ đã sớm, Hiểu rõ hết thảy, Hắn liền nói. Hách liên ra người. Không có khả năng cái gì hành động đều không có. Bọn họ bất quá là cố ý ở giấu người tai mắt thôi. Nghe lệnh. Trong rừng người. Xem chuẩn thời cơ. Một đôi thị huyết con người hàm chứa ý cười. Cho ta thượng. Nhất thời. Mai phục tại cánh rừng người. Bắt đầu có trình tự đi tới. Mỗi người một bộ muốn bắt nữ ma đầu bộ dáng Trở phía trên người khen chính mình. Sau đó thăng chức rất nhanh. Lại không biết càng là đi tuốt đàng trước mặt ngược lại càng chết mau bên trong xe ngựa người hơi hơi nhấc lên mí mắt xuyên thấu qua lắc lư mảnh nhìn bên ngoài nhìn như bình tĩnh lại dậu diếm mãnh liệt cây cối trên tay thưởng thức mấy cây cực tế ngân châm trong bụi cỏ người rất là hưng phấn cũng không hề sợ bại lộ hành tích bởi vì bọn họ đã đem xe ngựa vây quanh vòng vây chậm rãi thu nhỏ lại mấy cái huyết khí phương cương thiếu niên Căn bản là không biết bên trong xe ngựa người có bao nhiêu lợi Hại, ôm hưng phấn tâm thái giành trước một bước tiến lên Xe ngựa, còn ở bình tinh sử Giống như căn bản là không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì Đột nhiên, mấy chi tiêm tế ngân châm ở mọi người nhìn không thấy dưới tình huống Đột nhiên hướng tới kia mấy cái vội vàng tuổi trẻ tiểu tử mà đi Cẩn thận, trong rừng, có người hét lớn một tiếng Không đợi người khác phản ứng lại đây kia mấy cái dẫn đầu suốt đầu người, đã không kịp kêu to một tiếng, nga gục liền, nhưng cái, đó còn ở đắc ý đối phương mang ít người dơ đau người, nhìn chính mình đồng bạn liền như vậy bị người không cần tốn nhiều sức liền giải quyết, nhìn không được tức giận chính là, càng nhiều lại là sợ hãi, không nghĩ tới cái này nữ ma đầu như thế lợi hại, bọn họ còn tưởng rằng hảo chảo lấy, Chính là hiện tại ngẫm lại, mới biết được mặt trên nhân vi gì muốn triệu tập như vậy nhiều người tới bắt lấy nữ nhân này, chắc là cực kỳ khó giải quyết. Cho ta đem người bắt lấy, nhớ lấy. Không thể lỗ mãng. Phía sau có người thi lệnh, lại xa xa nhìn. Tức khắc, mọi người giống tiêm máu gà dũng mánh, sôi nổi sông lên trước, tuy rằng có phía trước đồng bọn bỏ mạng, nhưng là bọn họ chỉ cần tiểu tâm chút là được, bắt không được nữ nhân này, bọn họ còn không phải tử lộ một cái. Như vậy nghĩ, những người này liền nhanh chóng vây quanh đi lên, dừng xe đi. Hách liên sinh đẹp nhìn vây quanh đi lên, tựa hồ thằng có khen thưởng người, tiêu dục phi hơi gật đầu, thiết. Chặt xe ngựa, không đợi xe ngựa đình ổn, bên trong xe người đã lắc mình ra tới. Đứng ở cao cao trên cây, hách liên sinh đẹp lấy một loại quan sát thiên hạ khí phách nhìn tới gần người, môi đỏ khẽ mở, nói, không sợ chết, đại nhưng phóng ngựa lại đây, này đó tiểu la lâu. Còn tưởng rằng nàng một người giải quyết không được sao Nàng hôm nay trên người chỉ dẫn theo 10 căn ngân châm Vừa rồi sử dụng 4 căn Hiện tại trên tay còn có lục căn Hướng tới gần nhất vài người Dùng Sư lực mà ném đi Ngân châm châm châm mệnh trung yếu hại Một kích bị mất mạng Nhìn chính mình sau cái thủ ha nháy mắt ngã xuống Cách đó không xa đứng người Nhìn hách liên sinh đẹp đều có chút hoảng sợ Nữ nhân này quá lợi hại Trách không được chủ tử như vậy nhiều năm Lấy nàng không có cách nào, chính là, mặc kệ như thế nào, hôm nay nhất định phải đem nàng cấp trảo trở về. Đuổi xe ngựa tiêu dục phi cũng không biết khi nào bắt đầu gia nhập chiến đội chung, hai người võ. Công tuy rằng không sai biệt nhiều, sát khởi này đó địch tới, từng bước từng bước chuẩn. Rõ ràng những người này đều là sát thủ chung cao thủ, ám sát nhiệm vụ đều là giao cho bọn họ người như vậy đi hoàn thành. Chính là hôm nay, những người này ở hách liên sinh đẹp trước mắt. Tựa như cái con kiến làm hách liên sinh đẹp tùy ý chém giết, so thu rau hẹ còn dễ dàng, một chút một rúm, xa xa người quan sát, xem kinh tâm động phách, trước nay đều biết huyết môn người đứng thứ hai. Hách liên sinh đẹp là cái lợi hại nhân vật, lại không nghĩ, lợi hại đến như vậy nông nỗi, bên người nàng đi theo cái kia tiêu dục phi, cũng không phải cái tàn nhẫn nhân vật, chỉ chốc lát, trên mặt đất liền đổ một tảng lớn thi thể, huyết, nhiêm hồng cánh rừng thổ địa. Dần dần, kia địch nhân càng ngày càng ít, nơi xa người càng ngày càng hoảng hốt, nhìn đỉnh đầu mặt trời chói trang, nhất thời trinh lăng xuất thần. Người nhiều, cho dù hách liên sinh đẹp có thông thiên bản lĩnh, nhưng trước sau vẫn là sẽ mệt, nhiều người như vậy chém giết xuống dưới, nàng thể lực đã tiêu hao không ít. Này đó xem ra là đoán chắc nàng tới, cho nên mới sẽ phái ra nhiều như vậy người tới bắt được sát nàng. Hách liên sinh đẹp võ công lợi hại. Chuyện này ở huyết môn cùng với hách liên gia đều là rõ ràng, chính là, nàng có một cái khuyết điểm, không thể trường kỳ tác chiến, một khi thời gian lâu rồi, nàng tâm suất sẽ không đồng đều, sau đó dễ dàng khiến cho chân khí hốn. Loạn công tâm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, mà trước mắt còn dư lại những người này, rõ ràng là ở kéo dài thời gian, hao phí nàng sư lực, sau đó một phen đem nàng chảo hạ. Tê, đột nhiên một thanh trường đao bổ tới, Tuy rằng đã ý thức được, nhưng là lại bởi vì tiêu hao quá lợi hại, tránh còn không kịp, trường đao từ trên vai rơi xuống, chém chúng hách liên sinh đẹp bả vai. trở tay một, hách liên sinh đẹp đôi mắt giống như quỷ mị, phiếm huyết hồng quang, nàng trong tay cầm. Đoạn loan đao, hướng tới đối phương trái tim cắm đi, sau đó xẻo ra tới, tốc độ mau làm người nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Ngươi thế nào? Tiêu dục phi thấy một màn này. Sát hồng đôi mắt mang theo nhu tình nhìn hách liên xinh đẹp, hách liên sinh đẹp chỉ lắc đầu, ta không có việc gì. Sau đó liền tiếp tục ngăn cản, nhìn kia bị huyết nhiễm càng thêm hồng xiêm ý, tiêu dục phi mãn đầu óc đều là vừa mới kia đao chặt bỏ tình cảnh, nếu nàng trốn tránh không kịp nói, kia. Trường đao, liền sẽ cắt qua nàng yết hầu, đâm thủng nàng huyết mạch, nàng liền sẽ bỏ mình. Nghĩ vậy chút, tiêu dục phi nói không nên lời khó chịu. Đôi mắt giống bịt kín hỏa, tiêu dục phi giận đỏ đôi mắt chém giết, hận không thể đem những người này bầm thay vạn đoạn. Tất cả mọi người bị tiêu dục phi dáng vẻ này sợ hãi, không nghĩ tới người nam nhân này như vậy tàn nhẫn, giết người mau, hơn nữa tàn nhẫn. Người trước nghỉ ngơi, tiêu dục phi nói, liền không hề nhìn hách liên. Xinh đẹp, nhanh chóng đem người bầm thay vạn đoạn. Hách liên xinh đẹp gật gật đầu, ỉ ở một thân cây hạ, nghỉ ngơi, chỉ cần nghỉ ngơi tốt. Nàng năng lực liền sẽ khôi phục như vừa rồi bộ dáng nhìn bà vai miệng vết thương, hách liên sinh đẹp khóe miệng ngập cười, cười dị thường quỷ dị, tiêu dục phi có lẽ là phát ngoan, chỉ chốc lát, liền đem bên người quay chung quanh sát thủ một đám giải quyết, đôi mắt, nhìn cái kia đứng ở cách đó không xa quan vọng người, thị huyết ước số đủ. Số xuất hiện ở hắn đôi mắt, nơi xa người kinh hãi, không nghĩ tới phái ra như vậy nhiều cao thủ đều không thể đem người này bắt lấy. Không cầm có chút xúc động nhiên Nhìn lên cục không đúng Đối phương vội vàng chuẩn bị rời đi Lần này bắt không được cái này nữ ma đầu Vậy thay cho thứ Chỉ là tiêu dục phi lại như thế nào Sẽ lại cho người ta cơ hội Làm hắn chạy thoát đâu Thị huyết khóe miệng phiếm lạnh lùng ý cười Hừ còn muốn chạy Phi thân mà đi Đối phương hướng tới Kia chạy vội phía sau lưng chém tới Người nó cũng không phải vô năng hạng người Khó khăn lắm chặn lại thế tới rào rạt kiếm, thấy chính mình chạy không thoát, chỉ có thể cứng đối cưng đánh. Tiêu dục phi như là phát điên, đem sở hữu cảm xúc một cổ nao đảo đến trước mắt người này trên người, chiêu chiêu đánh tàn nhẫn, làm người khó có thể tiếp chiêu. Bất quá vài cái, đối phương liền không chịu nổi tiêu dục phi luân phiên chiêu số, quỷ dạp xuống đất, trên người tất cả đều là bị. Tiêu dục phi hoa hà kiếm thương, rất là hoảng sợ, muốn sát muốn sẻo, chạy nhanh. Thật lâu, đối phương cũng chưa nhìn đến tiêu dục phi có tiếp được đi động tác, nhìn không được quát. Tiêu dục phi ra trong tay kiếm, sắc mặt lạnh lùng, không có nửa điểm tươi cười. Giết người, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn không muốn người này chết quá thống khoái. Là ai phái bọn họ tới, tiêu dục phi rất rõ ràng. Chính là, mặc kệ như thế nào, những người này, đều không thể làm cho bọn họ. Quá hảo quá. Đặc biệt là cái này định liệu trước cho rằng chính mình có thể đem tiểu thư trục tới người. Hôm nay, hắn liền muốn cho hắn biết, cái gì là tra tấn. Từ trong lòng ngược móc ra một thứ, tiêu dục phi mặt vô biểu tình, biểu tình chỉ chuyên chú ở trong tay bình sứ thượng. Ngươi muốn làm gì? Đối phương cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm, nhìn không được hỏi, mắt khổng nhiều một chút sợ hãi. Làm cái gì? Tiêu dục phi nói, dừng một chút, đợi lát nữa ngươi liền đã biết. Tiêu dục phi trong tay cầm hai cái bình xứ, hắn chậm rãi đem trong đó một cái bình xứ bột phân nga vào một cái khác bình xứ, bỏ qua không có bột phân cái chai, loạn trọng ngoại lệ một cái bình, khóe miệng hơi hơi phát hoa khởi mỉm cười, lại xem người hái hùng khiếp vía, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tựa hồ thấy tử vong chi thần ở buông xuống, đối phương càng thêm sợ hãi đi lên, chẳng qua không nghĩ làm ngươi sống dễ dàng như vậy, làm ngươi biết, muốn sống không? Được muốn chết không xong là cái gì tư vị thôi. Nói xong, tiêu dục phi nhẹ nhàng tiến lên, bóp chặt đối phương hai má, mặc kệ đối phương như thế nào dãy ruột, đều veo vững vàng. Hắn đem bình sứ đồ vật, một chút ngã vào đối phương trong miệng, đem hắn cảm hướng lên trên khái đi. Bình xứ hốn nước thuốc cùng bột phấn đồ vật, cùng nhau cấp đối phương uống xong. Khủ ngươi cho ta uống lên cái gì? Đối phương không thể nhúc nhích, tưởng khủ ra vừa rồi ăn xong đi đồ vật, lại. Phát hiện, cái gì cũng khủ không ra. Tự nhiên là thứ tốt. Nói xong, tiêu dục phi cũng không hề đi xem đối phương, xoay người hướng tới vừa rồi địa phương mà đi. Dưới tảng cây một thân huyết hồng quần áo người nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh khó coi. Tiểu thư, tiêu dục phi vội vàng tiến lên, dò hỏi, nghĩ đến màn này sau độc thủ, sắc mặt lại nhìn không được trầm vài phần. Hạp con mắt người hơi hơi tạo ra điểm mí mắt. Nhìn tiêu dục phi kia sốt ruột bộ dáng lúc lắc kia, không bị thương tay, ta không có việc gì, đi về trước, cho dù là bị thương, cả người đều không có sư lực, chính là hách liên sinh đẹp nói chuyện ngữ khí vẫn là như vậy lánh, như vậy đạm mạc, tiêu dục phi gật gật đầu, biết nơi đây không nên ở lâu, xem đối phương vô pháp nhúc nhích, nói thanh, tiểu thư, đắc tội, liền đem người ôm lên, trong không khí, tràn ngập trong lòng ngực nữ tử nhàn nhạt, nhạt mùi thơm của cơ thể. Còn có kia ẩn ẩn một trận một trận dược vị, tiêu dục phi bất, động thanh sắc thở dài, lại không nói chuyện nữa, sao sao An Hà không biết ở kia không thấy ánh mặt trời địa cung đái bao lâu, tuy rằng nơi nơi bậc lửa ngọn nến, lại đem tâm đều chiếu đen tuyền giống như nhìn không thấy, nàng mỗi ngày sự tình đó là cầm kéo cầm bố, cắt, may vá, ở kia bố mặt trên thứ theo, An Hà đầu óc còn tính hảo, nhưng là đối này đó tiểu nữ nhi ra ngoạn ý thực sự chơi không tới. Làm nàng tưởng như thế nào làm sinh ý hảo chút có lẽ còn dễ dàng chút, làm nàng cấp. Hải tử làm quần áo, nàng chính là đầu một chuyến. Trước kia nếm thử qua cấp chính mình làm quần áo, chính là chỉ làm một cái tay áo, nàng liền không kiên nhẫn, nghĩ thầm, vẫn là thiết kế kiểu dáng sau đó lấy đi ra ngoài cấp bên ngoài sư phó làm tới mau một ít, hơn nữa sư phó làm đẹp, chỉnh tề. Cho nên, cho dù sống hai đời... An Hạ đối may vá quần áo cũng không tính tinh thông. Cô nương ngươi đang làm cái gì đâu? Ở chung mấy ngày, tuy rằng biết An Hạ là luyện đúc huyết thược, thi huyết nhân, nhưng là nhược nhi đối An Hạ không như vậy nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa An Hạ biết đến đồ vật nhiều, nhược nhi một cái nhốt ở địa cung người, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Mười mấy tuổi tuổi tác, đúng là mê chơi tuổi tác, cho nên đương An Hạ cho nàng giảng thuật từng cái bên ngoài kỳ văn dị sự thời điểm. Làm Nhược Nhi hảo sinh hâm mộ. An Hà ngẩn đầu nhìn nàng. Chỉ thấy Nhược Nhi thật cẩn thận cầm lấy trong rổ nên không may vá ra cái bộ dáng quần áo xem. Đây là ở theo hài tử quần áo. Nhược Nhi hỏi. Cảm thấy hảo sinh tò mò. Tuy rằng Nhược Nhi chính mình không có may vá quá quần áo. Chính là nàng không ngu ngốc. Xem như vậy thức liền biết là tiểu hài tử quần áo. An Hà gật gật đầu. Ân. Là tiểu hài tử quần áo. An Hà nghĩ nghĩ. Nghĩ đến trong bụng bảo bảo Lại không dám nói cho những người này Cho dù là nhược nhi cũng không được Vì không cho người hoài nghi An Hà giải thích nói Nghe nói tiểu hài tử quần áo tiểu Hảo Phùng, ta thử làm một lần Ta có cái ba tuổi nhiều hài tử Tưởng cho hắn chế một kiện quần áo Ta này đương nương Nhiều năm như vậy Còn không có hảo hảo cho hắn làm một kiện quần áo Nói An Hà đôi mắt quang ảm đạm xuống dưới Nghĩ đến xoái xoái Nghĩ đến nam cung cảnh Nghĩ đến trong bụng chưa xuất thế bảo bảo Nàng đã tận lực làm tâm tình của mình vui vẻ lên Chính là Thật sự rất khó Gặp phải tử vong Gặp phải cùng chính mình sở ái người lưu lại kết tinh cùng chính Mình tử vong An Hà vô pháp thật sự làm được có mắt không trọng Bình tĩnh như thường Nhược nhi nhìn An Hà biểu tình Biết An Hà trong lòng khó chịu Nhưng là nàng không thể đồng tình nàng Bởi vì nữ tử này đối tôn chủ dị thường quan trọng Nàng tới nơi này Bất quá là coi chừng nàng, hầu hạ nặng, mặt khác cảm tình, không nên có. An Hà cười khổ hạ, nhìn bên người người không nói chuyện, chua sót lại nói. Hy vọng ta có thể cho hải tử may vá vài món quần áo, như vậy, ta chết. Cũng không hám. Nhược nhi không dám nói lời nào, cũng không dám gật đầu. Ngơ ngẩn nhìn An Hà trong tay cầm kim chỉ cùng vải vóc, sau đó mới lui ra. Nhìn Nhược nhi thật cẩn thận bộ dáng An Hà lắc đầu. Ở cái này hài tử trên người, nàng thăm không được cái gì bí mật, cũng không được địa long bất chiến khi nào lấy nàng luyện đúc huyết thược thi, mà nàng chỉ có thể chờ, ở chính mình hữu hạn sinh mệnh, nhiều làm chút có ý nghĩa sự tình, phong phú chính mình sinh hoạt, hy vọng. Nàng có thời gian, tới kịp cấp trong bụng bảo bảo may vá một kiện quần áo đi, cho dù là vụng về, lại cũng là nàng đầy cõi lòng tình yêu may vá mà đến, an hạ may vá quần áo mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi một chút, Sau đó lẳng lặng ngồi ở trên ghế Nhìn bốn phía lập lè anh nến Có đôi khi nhìn nhìn liền sẽ ngủ Cửa đá bên kia Một đôi mắt nhìn chăm chú vào bên trong nhất cử nhất động Phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia nữ tử Xem đã từng cái kia quen thuộc nữ tử Đáng tiếc, trừ bỏ Kia trương dung mạo không có sai biệt Hắn rốt cuộc tìm không thấy cái loại này quen thuộc cảm giác Nàng trung quy không phải nàng Chính là Long bất chiến lại làm không biết mệt Nhìn lại xem Cho dù biết không là cùng cá nhân, lại vẫn là muốn nhìn, bởi vì trước mắt nhân thân thượng lưu chảy, là hắn trong trí nhớ người kia huyết. Sao sao Nam Cung Cảnh đã mất đi An Hạ tin tức thật nhiều thiên, hắn rõ ràng biết là ai bắt An Hạ, chính là lại không làm gì được đủ binh lực, vô pháp. Đem người đoạt lại, hơn nữa, hắn hiện tại mới thăm được đối phương giam giữ An Hạ nơi. Nam Cung Cảnh, ngươi không nên lỗ mãng, Cửu thương nhìn Nam Cung Cảnh đâu vào đấy trang phẫn chính mình. Thực hiện nhiên, người này hôm nay liền muốn chính mình đi cứu người. Ngươi nếu sợ chết, đại nhưng không cần đi theo. Nam cung cảnh đôi mắt treo vô hình lửa giật, hắn mất đi an hà một lần lại một lần. Hắn không nghĩ lại thừa nhận như vậy thống khổ, nếu tìm được rồi giam giữ an hà địa. Phương, cho dù hắn trong tay nhân lực không đủ, nhưng là cũng muốn liều chết một bác. Dù sao hắn tới đây là lúc, đã đoán trước chính mình sẽ chết. Nếu là không có an hà hắn sống ở trên thế giới này. Còn có cái gì lạc thú? Cửu thương môi mân khẩn, cứu an hạ, hắn đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Chỉ là, cần thiết coi trọng phương pháp coi trọng sách lược. Như vậy lỗ mãng mà đi, bất quá là uổng phí một cái tánh mạng thôi. Thấy cửu thương không nói gì, nam cung cảnh còn. Nói thêm, hôm nay một hàng, rất là hung hiểm. Người không đi, cũng là đúng. Nếu có thể hộ nàng ra tới, nói cho hắn, lòng ta chưa bao giờ biến quá. Hắn lần này đã tính hảo, dùng hắn một mạng đổi an hà bình an, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, cần thiết muốn đem người cứu ra, nàng trong bụng, còn có hắn cốt nhục. Trước kia, hắn chưa từng cảm nhận được thân tình như thế nào làm hắn ấm áp, chính là, từ nhận thức nàng, hắn liền không hề rét lạnh, kiểu thương như thế nào sẽ nghe. Không hiểu hắn ý tứ trong lời nói đâu, xem trên tay hắn nhanh chóng vì chính mình trang bị bộ dáng kiểu thương nói tiếp nói. Cứu người không thể thiếu ta một phần. Chỉ là. Ta nghe nói. Bọn họ Vu sư. Còn không có trở về. Còn cần hơn phân nửa tháng thời gian. Nếu ngươi tưởng cứu nàng. Ta tưởng. Từ Vu sư bên kia xuống tay. Dễ dàng nhất. Nam cung cảnh tay đột nhiên cứng lại. Ngươi nói cái gì. Hắn vì sao sẽ biết ám hù ất cung bên trong sự tình. Vu sư sự tình hắn đều không có. Điều tra rõ. Vì sao kiểu thương như vậy rõ ràng. Đến tột cùng. Đến tột cùng là như thế nào biết đến. Nam cung Cảnh không nghi ngờ Cửu Thương đối An Hà không có hảo tâm, rốt cuộc Cửu Thương nhận thức An Hà không phải một ngày hai ngày sự tình, nếu thật muốn đối An Hà hạ điểm cái gì độc thủ, đã sớm hạ, không cần chờ tới bây giờ, chỉ là vì sao Cửu Thương sẽ biết người khác sự tình như vậy rõ ràng. Nghĩ đến phía trước phát sinh ở Cửu Thương trên người hết thảy hết thảy quái dị. Sự tình lại nhìn hiện giờ cái này không biết vì sao so mới vừa nhận thức Cửu Thương sắc mặt muốn trắng bẹp chút ngoại, Nam cung Cảnh trong lòng càng phản chắc chắn Cửu Thương là cái phi thường quái dị người. Cửu Thương, ngươi vì sao biết nhiều như vậy? Ngươi đến tột cùng là người nào? Một đôi mắt tựa hồ muốn đem Cửu Thương nhìn thấu giống nhau. Cửu Thương đối thượng cặp kia thăm hỏi đôi mắt, lại không có quá nhiều hoảng loạn sợ hãi. Thật lâu, Cửu Thương bị Nam cung Cảnh Nhìn hồi lâu, mới nói nói, ngươi không cần hỏi ta như thế nào được đến, ngươi chỉ cần biết rằng, ngăn cản vu sư, là từ căn bản thượng giải quyết luyện đúc huyết thược thi biện pháp, chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội vì nàng lấy được một đường sinh cơ. Nam cung cảnh như thế nào sẽ không rõ kiểu thương ý tứ đâu, chỉ là, hắn rất kỳ quái, cửu thương vì sao sẽ biết như vậy cơ mật sự tình, cửu thương mấy ngày này đi nơi nào, hắn rõ như lòng bàn tay, cửu thương không có khả năng. Đi giải trừ ám hưu ất cung người Như vậy Hắn lại là như thế nào Biết được này vu sư cũng không ở đâu Tưởng cũng không nghĩ ra Bên kia còn có càng chuyện quan trọng Chờ nam cung cảnh Nam cung cảnh cũng không hề đi tế thăm Chờ đem người cứu ra Hắn tái hảo hảo cha tra cửu thương người này chi tiết Mặc kệ cửu thương có bao nhiêu thần bí Trước sau sẽ có manh mối Chính là nam cung cảnh lại không biết Manh mối là sẽ đoạn Cửu thương trên người mê quá nhiều Căn bản là không có tìm kiếm ngọn nguồn, trừ phi chính hắn thổ lộ ra tới, nếu không, ai cũng thám thính không được. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Nghĩ kỹ, Nam Cung Cảnh liền bắt đầu xuống tay gọi người đi điều tra về ám hưu ất cung sở thỉnh vu sư đến tột cùng đi nơi nào. Nam Cung Cảnh một người lực lượng rốt cuộc hiếu hạn, đối này Phạn Phương Quốc lại cũng không đủ quen thuộc, hắn không có cách nào, chỉ có thể đem chuyện này nói cho long hồn người, làm long viêm đám người xuống tay đi. Điều tra, long hồn ở phạn phương quốc căn cơ rất sâu, cho dù này Vu sư rất khó thăm đến hắn hành tung, chính là trải qua mấy ngày thăm dò, bọn họ rốt cuộc được đến tin tức, Vu sư Vu Nghiêm đang ở phạn phương quốc Đông Nam biên một chỗ rừng rậm mật cốc. Nghe thấy cái này tin tức, Nam cung Cảnh lập tức người chuẩn bị đi nơi đó tìm kiếm Vu Nghiêm, chính là, việc này lại lần nữa làm kiểu thương ngăn trở. Ngươi này còn muốn ngăn cản ta sao? Nam cung Cảnh hỏi, hiện giờ người còn Ở địch nhân trong tay, cửu thương vì sao lại nhiều lần muốn ngăn cản đâu. Chuyện này, ta đi thôi. Cửu thương biết hắn gần nhất hòa khí đại, cũng không cùng hắn so đo, chậm rãi nói. Nam cung cảnh còn tưởng nói điểm cái gì. Cửu thương tiếp tục nói, hiện giờ cũng không biết trừ bỏ ám hư ất cung ở ngoài. Còn có bao nhiêu người nhìn chầm chầm an hạ, huyết thượng thi, khẳng định không chỉ là ám hư ất cung cùng long hồn người yêu cầu. Năm đó hách liên gia, còn có rất nhiều rất nhiều giấu ở chỗ tối tổ chức không có ai không nghĩ muốn huyết thượng thi ngươi ở chỗ này tương đối an toàn khiến cho ta đi tìm vu nghiêm đi nam cung cảnh nghe cửu thương nói như vậy cũng không hề để phản đối ý kiến gật gật đầu chỉ có thể làm cửu thương tiến đến buổi tối nam cung cảnh không kịp cùng cửu thương từ biệt đi cửu thương trong phòng hắn đã không ở phòng hỏi cửa thủ vệ người nói cửu thương đã rời đi nhìn trên đỉnh đầu minh nguyệt nam cung cảnh thở dài một hơi vẫn là về phòng ăn mặc y phục già hành đi ra ngoài ám hú ất cung người thực thông minh đem tổ chức điểm thiết lập tại hẻo lánh địa phương hơn nữa nếu muốn đi vào bọn họ địa cung yêu cầu mở ra mấy trọng cơ quan nam cung cảnh ở phụ cận vòng vài vòng trước sau không có thể đem cơ quan sở thấu nghĩ ngày thứ hai lại đến còn không chờ nam cung cảnh đem đối phương cơ quan toàn bộ sở thấu cửu thương bên kia lại truyền đến tin tức đã đem vu nghiêm mang về tới nam cung Cảnh không biết cửu thương đến tột cùng dùng biện pháp gì, có thể đem cái kia thần bí khó lường vu nghiêm dễ dàng mang về tới. Nhưng là, vu nghiêm chính là đi theo kiểu thương cùng nhau đã trở lại, mà bởi vậy, ám hù ất cung liền đã không có vu sư có thể luyện đúc huyết thược thi. Chuyện này, thực mau liền truyền vào các gia tâm bừng bừng người lỗ tai. Long bất chiến nghe thấy tin tức này thời điểm, đang ngồi ở đại đường cùng ám hù ất cung các phân tòa mở ra đại hội, nghe được tâm. Phúc tiến lên bẩm báo, nhìn không được một phách cái bàn, đem trên bàn cái ly đều chân vỡ. Ngươi nói cái gì? Long bất chiến cảm giác chính mình giống như nghe lầm cái gì dường như chính là đương thấy tâm phúc kia nghiêm túc ánh mắt, long bất chiến lại không thể không coi trọng lên. Dưới tòa người, là long bất chiến ám hưu ất cung hoàn toàn tòa cùng tam đại phân đường, thấy tôn chủ phát lớn như vậy tính tình, tất cả mọi người nhìn không được hít hà một hơi, tuy rằng bọn họ Cũng đều biết tôn chủ từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, rất là nghiêm khắc, nhưng là hết thảy đều chỉ là từ nghe nói biết đến, bọn họ từng người quản bất đồng phân tòa phân đường sự tình, cho nên giống nhau một tháng hoặc là hai tháng mới có thể mở họp một lần, càng nhiều thời điểm, bọn họ là ngốc tại chính mình phân tòa bên trong, cho nên, bọn họ cơ bản đều không có chân chính gặp qua tôn chủ phát hỏa bộ giáng, mấy cái gặp qua tôn chủ phát hỏa người, cũng là vì có mấy lần sự tình không có làm tốt bị tôn chủ cửa trách, nhưng là bọn họ cũng đều biết, tôn chủ là cái tích tài người, cho dù bọn họ làm sai điểm sự tình gì, chỉ cần sẽ không phạm sai lầm quá lợi hại, đều sẽ được đến tha thứ, chỉ là, bọn họ lần sau làm việc thời điểm, lại không thể tái phạm đồng dạng sai lầm, hơn nữa cần thiết làm càng tốt, này một chút tôn chủ phát như thế đại hòa khí, không biết bởi vì chuyện gì đâu, sở hữu đều cúi đầu, hận không thể đem chính mình hai chỉ lỗ tai hai, Cái đôi mắt đều che khuất, như vậy liền nhìn không thấy tôn chủ tức giận bộ dáng nghe không thấy tôn chủ tức giận ngữ khí. Người đều là tò mò động vật, cho dù sợ hãi, chính là trong lòng lòng hiếu kỳ quấy phá, vẫn là rất muốn biết tôn chủ đến tột cùng vì sao phát như vậy đại hỏa khí. Nói nhưng đều là thật sự, Long Bất Chiến nhìn mắt ngồi xuống người, sau đó mới quay đầu lại nhìn bên người người hỏi, đối phương gật gật đầu, tôn chủ, việc này thiên chân vạn xác không có. Sai, bên kia tới báo, vu nghiêm tiên sinh đã tới Long Hồn địa phương. Tại sao lại như vậy? Thuộc Hà cũng không rõ ràng lắm, việc này chúng ta vẫn luôn không có được đến tin tức, cũng là hôm nay mới từ Long Hồn bên kia nhãn tuyến chung được đến vu nghiêm tiên sinh tin tức. Đối phương không dám có điều dậu diếm, nhìn tôn chủ sắc mặt, trên người tân khởi một tiếng mồ hôi lạnh. Long bất chiến sắc mặt thật là kém tới rồi cực điểm, không nghĩ tới chính mình thật vất vả tìm tới. Vũ tộc hậu nhân, hôm nay cư nhiên vô cùng đơn giản bị người tìm được, cũng đưa tới long hồn địa bàn thượng. Nghe nói Vu nghiêm tiên sinh là chính mình đáp ứng muốn đi long hồn, hắn không có chịu nửa điểm thương, trên mặt an tính như thường. Nói chuyện xanh đen cũng là vẻ mặt mê mang, thật sự không thể tưởng được vì sao Vu nghiêm tiên sinh sẽ ngoan ngoan đi theo long hồn người mà đi. Lúc trước, tôn chủ tìm được Vu nghiêm tiên sinh thời điểm, chính là cho phép hắn không ít chỗ tốt. Hắn mới đáp ứng rồi nguyện ý vì bọn họ luyện đúc huyết thử thi. Nhưng hôm nay, vì sao long hồn người dễ dàng có thể đem vu nghiêm tiên sinh mang đi? Phương diện này, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ngươi nói, hắn là tự nguyện. Xanh đen gật gật đầu, thuộc hạ tưởng, là vu nghiêm tiên sinh tự nguyện. Bằng không, đối phương lời nói còn không có nói xong. Long bất chiến liền xua xua tay, làm hắn đi xuống. Ý bảo chính mình đã biết. Nhìn nhìn dưới tòa người, long bất. Chiến trật đứng lên, dưới tòa người đại khí cũng không dám ra một tiếng Lại sôi nổi tò mò khẽ nâng ngẩn đầu lên Nhìn này sát phạt tàn nhẫn tôn chủ Đến tột cùng là sự tình gì làm hắn như thế tức giận Hôm nay việc liền đến đây thôi Bản tôn còn có chuyện, các ngươi đều lui ra đi Là, tôn chủ Mọi người hơi hơi gật đầu Hướng tới tòa người trên hành lễ Thả chậm chậm theo trình tự rời đi Thanh thành, bắc tước, bạch viêm lưu lại Nói xong, long bất chiến lại nói đệ. Nhị câu nói, kia đang chuẩn bị rời đi ba người bị tôn chủ gọi lại, sôi nổi nghỉ chân. Này ba người, đúng là ám hù ất cung tam đại phân đường đường chủ, các quản tứ đại phân tòa, các tư này chứ. Tôn chủ, ba người xem hoàn toàn tòa người rời đi, đứng thẳng thân mình, cung kính đối với tòa người trên hành lễ. long bất chiến hơi hơi nhắm mắt, sau đó nói, vu nghiêm tiên sinh hiện giờ ở long hồn trong tay, thanh thành. Dẫn người tiến đến long hồn, điều tra vu nghiêm tiên sinh sự. Tình, là, tôn chủ. Bắc tước, người tiến đến nói cho huyết môn môn chủ một tiếng, về ám hung ất cung sự tình. Là, tôn chủ. Bạch viêm người lưu tại trong cung, đem nơi này gian tế tìm ra. Là, tôn chủ. Đều đi thôi. Là, xua xua tay, ba người nháy mắt rời đi. Toàn bộ đại đường, chỉ còn lại có long bất chiến một người. Lúc sáng lúc tối ánh nến, đem long bất chiến tâm, chiếu càng thêm ám, trong lòng có loại nói không nên lời phẫn nộ, tưởng trong cung người lộ ra tin tức. Đi ra ngoài, chính là, biết vu nghiêm ở địa phương nào người, chỉ có hắn mấy cái tâm phúc, người khác, đều không rõ ràng lắm chuyện này. Đối với này vài người, long bất chiến là có tuyệt đối tin tưởng, bọn họ là sẽ không bán đứng hắn, chính là, việc này đến tột cùng là nơi nào làm lỗi đâu. Vì sao? Vì sao Vu Nghiêm sẽ ngoan ngoãn đi theo Long Hồn người mà đi đâu? Nếu hắn thật không nghĩ vì hắn làm việc, sớm mấy năm liền có thể cự tuyệt hắn yêu cầu, vì sao lại muốn như vậy lật? Lòng đâu? Hắn trung cảm thấy, việc này có rất lớn kỳ quặc, đến tột cùng, phương diện này cất giấu sự tình gì? Sao sao mấy ngày nay tới, An Hà ngoan ngoãn, làm nàng ở Long Bất Chiến trong lòng thắng được không y ấn tượng tốt phân, ít nhất, nàng là như vậy cảm thấy, bởi vì Long bất chiến không đơn giản chỉ làm nàng ở trong phòng hoạt động, ngẫu nhiên, còn có thể đi ra ngoài bên ngoài đi dạo, chỉ là như thế nào chuyển, đều bất quá là ám hù ất cung ngầm cung điện. Ngay cả như vậy, An, Hà cũng thật cẩn thận chuyển, tận lực có thể thăm dò này chung quanh hoàn cảnh, rất quen thuộc phương vị, nếu một ngày kia đi ra ngoài, này có rất lớn trợ giúp, cho nên, ở An Hà không biết lần thứ mấy từ nhược nhi mang theo loạn dạo thời điểm. Lại nghe thấy về ám hư ất cung tìm tới vu sư vu nghiêm bị long hồn người tiếp đi sự tình. An Hà không biết là những người này cố ý lộ ra vẫn là thật là không cẩn thận nói sai rồi lời nói, nhưng là ngấm lại, người trước tương đối có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần vu sư không ở, bọn họ liền vô pháp thực hành luyện đúc huyết thử thi một chuyện. Nghĩ đến này, An Hà liền nhìn không được hoan hô lên. Có phải hay không thực vui vẻ đâu? Đang lúc An Hà đắc ý thời điểm, Một thanh âm đột nhiên chuyển tiến nàng lỗ tai An Hà đột nhiên bị dòa nhảy dựng Quay đầu lại xem thanh âm kia nơi phát ra Cư nhiên là kia cao cao Tại thượng ám hưu ất cung cung chủ long bất chiến Nhìn long bất chiến âm ngột gương Mặt An Hà nhìn không được lùi lại hai bước Nhìn hắn một hồi lâu Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc Tựa hồ Ở phân gió sở nghe được đồn đãi thật giả tính Nghe được vu sư bị long hồn người mang đi Ta đương nhiên vui vẻ An Hà nói, tựa hồ cô ý ở chọc giận đối phương, Long Bất Chiến hít mắt nhìn nàng, theo sau, đi theo An Hà cùng nhau nở nụ cười, ngươi sẽ không sợ, đây là bản tôn cố ý, mục đích là, dẫn cá thượng câu, ngươi, An Hà khó thở, nhìn Long Bất Chiến, rồi lại, vô pháp đối hắn tay đấm chân đá, bởi vì nàng căn bản là đánh không thắng người này, Long Bất Chiến nói rất đúng, này có thể là hắn cố ý, chính là, nếu thật là như vậy, Hắn là muốn giận ai thượng câu đâu. Long viêm. Nàng cứu cứu. Cửu thương. Vẫn là nói. Là nam cung cảnh. Ha ha ha ha. Nhìn An Hà kia ngờ vực kinh hoàng bộ dáng Đối phương cười rời đi. Bệnh tâm thần. An Hà chỉ nghĩ mắng này ba chữ. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhìn kia rời đi bóng dáng An Hà hét lớn. Một tiếng. Đối phương hơi hơi dừng một chút thân mình. Không có quay đầu lại. Nói. Ngươi thả rửa mắt mong chờ đi Ngươi, an hạ tìm không thấy Ngôn ngữ mới tức giận mắng long bất chiến Trong lòng càng thêm ghi hận khởi Người nam nhân này Nếu là nam cung cảnh có cái gì không hay xảy ra Nàng thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn Nhược nhi đứng ở một bên Không có ngôn ngữ nửa câu Cúi đầu, căn bản không dám nhìn Tôn chủ sắc mặt Đám người ảnh đã biến mất ở thật dài hành Lang, an hạ chỉ có thể Dương mắt nhìn, chuyện này Nàng cần thiết nghĩ cách thông chi nam cung cảnh. Chính là, nhìn to như vậy ngầm cung điện, gác nghiêm mật, nơi nơi là tường đá, liền tưởng đào động chạy đi cũng chưa cơ hội này. Nội tâm dị thường dối rắm An Hà không chỗ để đi, chỉ có thể trở lại giam giữ trong phòng của mình. Hy vọng tính Hà tâm tới, sẽ có thể nghĩ ra điểm biện pháp. Sao sao An Hà ở bên này đến tột cùng, mà mặt khác một bên, Long Bất Chiến đang cười song lúc. Sau... Toàn bộ sắc mặt đều đen đi xuống, ven đường bên người trải qua người nhìn tôn chủ kia tức giận bộ dáng sôi nổi cúi đầu không dám nhìn nửa phần, sợ tôn chủ một cái không vui, đem chịu tội trách tội hiểu a bọn họ trên đầu. Long bất chiến đi thực mau, quanh mình bên người trải qua cái gì cũng không biết, bác tước thực mau liền đem huyết môn người lánh tới, chẳng qua, lần này tới đều không phải là là huyết môn người đứng thứ hai hách liên sinh đẹp, mà là hách liên sinh đẹp đường huynh. Hách liên minh ruột thịt tôn tử hách liên nguyên hiên, một cái nhìn như nhu nhược lại là tàn nhẫn phi thường nhân vật. Hách liên nguyên hiên cả người thoạt nhìn văn văn nhược nhược, nếu là không biết người thấy hắn, còn tưởng rằng chỉ là cái văn nhược thư sinh, hắn bề ngoài, cho hắn tốt nhất ngụy trang. Chính là, đương ngươi đối thượng cặp kia tràn ngập tính kế âm mưu đôi mắt, ngươi sẽ biết, ngươi nói xem, toàn bất quá là biểu hiện giả dối, người nam nhân. Này tâm cơ có bao nhiêu sâu? Người ngoài căn bản vô pháp suy đoán, có thể nói, hách liên nguyên hiên là huyết môn lớn nhất Hắc má, hắn cũng là năm nay tơi nay, mới bắt đầu ở huyết môn trung bộc lộ tài năng, chính yếu chính là, hắn am hiểu thi độc, ở huyết môn khởi đến quan trọng nhất tác dụng, nếu không phải hắn hiểu được liêm chỉ mình mũi nhọn, hiện giờ, chỉ sợ cùng hách liên xinh đẹp sàn sàn như nhau, đáng tiếc, hách liên nguyên hiên liêm mũi nhọn liêm cực hào, nhưng là, có gia tâm người trung quy sẽ có sơ hở Hơn nữa Hiện giờ hách liên nguyên hiên cũng không cần lại sợ hách liên sinh đẹp Huyết môn môn chủ thân thể ngày càng xa suốt Huyết môn trung đại đa số vẫn là hách liên gia người Cho dù hách liên sinh đẹp là hách liên gia người Chính là bởi vì nàng thân thế duyên cớ Còn có nàng mấy năm nay thủ phát Đều không lớn đến hách liên gia nhân tâm Bại là chuyện sớm hay muộn Cho nên bọn họ hà tất lại lo lắng cái kia quỷ sát hách liên sinh Đẹp đâu Huyết môn môn chủ cũng không hề cường điệu với một cái nữ hoa tử trên người. Xem, ngay cả hiện giờ, phái mà đến người cũng không hề là hách liên xinh đẹp. Thấy hách liên nguyên hiên long bất chiến tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhìn đối phương chiều hắn hành lễ, xua tay làm hắn ngồi xuống. Hà nhân vì này thượng trà, đủ số lui đi ra ngoài. Long bất chiến nhìn kia diện mạo thanh tú nam tử, yêu nhã uống trà, giống như thời gian. Vạn vật đều không thể quấy giày đến hắn Hắn không thể không thừa nhận Hách liên nguyên hiên dài quá một gương mặt đẹp Chính là Tâm Quá tối Nghĩ lại ngẫm lại Hắn long bất chiến tựa hồ cũng hảo không đến chạy đi đâu Long bất chiến cũng không quấy giày, Làm hắn gắt gao phẩm trà Chuyện này Vẫn là làm đối phương mở miệng hảo Một lát sau Hách liên nguyên hiên đem trong miệng trà chậm rãi đưa vào hậu chung Mới ngẩn đầu nhìn long bất chiến này ám hù ất cung cung chủ Hách Liên Nguyên Hiên hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười như tắm mình trong gió xuân, đương nhiên, ở không xem hắn kia mịt mờ không rõ đôi mắt ở ngoài. Ám hưu ất cung nước trà, đều là dùng tuyệt đỉnh nước suối phao chế, này hương vị, bổn tòa ở địa phương khác còn uống không đến đâu. Long bất chiến chỉ là cười cười, tuy rằng biết hách Liên Nguyên Hiên ngầm lời nói, lại không chỉ ra, huyền quân cao tán, lấy huyền quân thân Phật, cái gì hảo trà uống không đến, này bất quá là sau núi. Nước sơn tuyển tùy tiện phao chế thôi. Hách liên nguyên hiên ẩn cười, là cung chủ khiêm tốn. Long bất chiến không hề đáp lời, chỉ là khóe môi treo lên cười nhìn đối phương. Đốn một hồi, hách liên nguyên hiên mới tiến vào chính đề, nói, bổn tòa nghe nói, vu sư bị long hồn người chụp tới. Ân, long bất chiến không có chút nào dậu diếm, đáp rất là nhẹ nhàng, giống như này bất quá là một chuyện nhỏ, long bất chiến sẽ nói cho bọn họ huyết môn. Bất quá là tôn trọng huyết môn. Thôi, chính là, đến từ huyết môn hách liên nguyên hiên lại cảm thấy, Long bất chiến đây là có loại cố ý mà làm chi. Huyết môn môn chủ cùng hiện giờ ám hưu ất cung cung chủ năm đó là ở đôi kháng long hồn người thời điểm mục tiêu đạt thành nhất trí. Nhưng này, cũng là rất nhiều năm trước sự tình, hiện giờ hai người từng người có chính mình môn phái, càng có chính mình muốn được đến đồ vật, bọn họ đều muốn, chính là, không có người nguyện ý cùng người cùng chung. Đương nhiên, hai Người đều cũng không có làm rõ chính mình tâm tư, khiến cho loại này hợp tác quan hệ vẫn luôn kéo dài, rốt cuộc, hai người hiện giờ thế lực tương đương, nếu muốn tranh cái cao thấp, sẽ chỉ làm hai người đều không chiếm được chỗ tốt, đến lúc đó, long hồn người, hoàng tộc người, còn có lúc trước hách liên gia đều sẽ không bỏ qua bọn họ, một khi đã như vậy, bọn họ liền tiếp tục vẫn duy trì quan hệ, đã là hợp tác, lại là đối thủ. Hách liên nguyên hiên hít mắt đánh giá này ám. Hú ất cung cung chủ hú ất vương, trong lòng lại là buồn bực. Xem cung chủ bộ dáng tựa hồ cũng không lo lắng này vu sư. Huyền quân vì sao nói như vậy? Long bất chiến hỏi. Không có người so với hắn càng sốt ruột này vu nghiêm rơi xuống. Vốn di hảo hảo, thật vất vả mới biết được này vu nghiêm đi nơi nào. Kết quả lại làm long hồn người dễ dàng mang đi. Này trung gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì làm hắn không biết sự tình, hiện giờ, có huyết nhân, lại khuyết thiếu vu sư, luyện đúc huyết thực thi một chuyện, cần thiết áp sau, hắn là không nghĩ làm huyết môn người nhúng chàm huyết thực thi sự tình, phía trước cùng hách liên sinh đẹp nói nói, hắn cũng không có hoàn toàn nói thật ra, chính là, nói như vậy nguyên nhân bất quá là không nghĩ huyết môn tham dự việc này, lại không nghĩ, ngàn tính vạn tính, đã tính hảo hết thể. Lại không có tính đến long hồn người cư nhiên có thể đem vu nghiêm dễ dàng mang đi. Vu nghiêm là... ai? Một cái thần bí khó. Lường nam nhân, hắn nhận thức hắn mau vượt qua 10 năm. Chính là bọn họ nói chuyện số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vu nghiêm tính cách cổ quái, thần bí khó lường. Nếu không phải hắn đối vu nghiêm có ân, có lẽ vu nghiêm căn bản là không có khả năng đáp ứng giúp hắn. Hơn nữa, 10 năm thời gian, Tuy rằng không dễ dàng đem người lập tức làm giả đi, chính là giống vu nghiêm người như vậy, lại trước sau bảo trì lúc trước khuôn mặt, chưa từng giả đi một phân. Đây là, Long bất chiến cực kỳ khó hiểu địa phương, nhưng là, Long bất chiến cha không đến về vu nghiêm mặt khác tin tức, ngấm lại cũng chỉ có thể từ bỏ, chỉ cần có thể đem huyết thược thi cho hắn luyện đúc ra tới, mặt khác, hắn không muốn đi để ý tới. Chính là, kế hoạch lại không đuổi kịp biến hóa, Hiện giờ huyết thượng thi đối với người ta đều quan trọng nhất, chẳng lẽ cung chủ không nên sốt ruột sao? Huyết môn cùng ám hưu ất cung chi gian cong khúc cong nói, hách liên nguyên hiên tự. nhiên là rất rõ ràng, nhưng là kia cũng là bọn họ hai nhà sự tình, không thể làm kẻ thứ ba cắm vào. Long hồn cùng hoàng tộc người đều ở nhìn chầm chầm huyết thượng thi, thật vất vả đem huyết nhân chụp tới, chẳng lẽ cung chủ liền không nóng nảy sao? Hách liên nguyên hiên nói chuyện thực nhẹ, nhu nhu, tiếng nói cũng dễ nghe nghe tới thực thoải mái, chính là kia câu chư ý tứ, lại là không được xía vào chỉ trích, mặc cho ai giờ phút này sắc mặt cũng sẽ không quá hảo, sốt ruột, lại có tác dụng gì? Vu nghiêm đã ở Long Hồn Nhân Thủ Thượng, hiện giờ không phải ngươi ta cho nhau cửa trách thời điểm, Vu nghiêm là bản tôn mời đến, không chấp nhận được người khác ở bản tôn trước mặt khoa tay múa chân. Ngươi, Hách Liên Nguyên Hiên đôi mắt nháy mắt chừng lão đại, rõ ràng thực không thích Long bất chiến này duy ngã độc tôn ngữ khí. Long bất chiến tuy rằng lợi hại, nhưng là, hiện giờ huyết môn ám hư ất cung cân sức ngang tài, đều nói nghe con mới sinh không. Sợ có, cho nên hách liên nguyên hiên cũng không sợ trước mắt người này, lại còn có phi thường không rõ, năm đó tổ phụ vì sao sẽ cùng người này hợp tác, quả thực là nhất không sáng suốt cử chỉ. Bản tôn đem việc này báo cho huyết môn, chỉ là muốn cùng huyết môn môn chủ nói. Bản tôn cùng huyết môn môn chủ vẫn là tốt nhất minh hữu, có chuyện gì đều sẽ cái thứ nhất thông chi huyết môn môn chủ, mà không phải tới làm những cái đó bọn đạo chích chỉ trích chửi rùa. Long bất chiến Trước nay đều không phải mặc người sâu xé thịt cá, trước mắt hách liên nguyên hiên ở trước mặt hắn bất quá là cái hoàng mau tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn giống to kêu to, thật là nhưng khí. Mấy năm nay nếu không phải kiêng kỵ hoàng tộc cùng long hồn người sẽ đột nhiên đối hắn làm khó dễ. Hắn đã sớm làm huyết môn từ trên đời này biến mất, lại như thế nào cho bọn hắn cơ hội ở chỗ này thẳng ồ nào? Hách Liên Nguyên Hiên tự nhiên không nghĩ tới Long Bất Chiến sẽ đột nhiên như Vậy tức giật, đây là Hách Liên Nguyên Hiên lần đầu tiên cùng Long Bất Chiến chính diện giao phong. Tuy rằng nghe qua không ít Long Bất Chiến sự tình, nhưng là, ở chưa từng gặp qua Long Bất Chiến phía trước, hắn cảm thấy Long Bất Chiến là không đáng sợ hãi, ngay cả chính mình đường mụi. Cái kia bị người coi là thiên sát cô tinh đến từ trong địa ngục ma quỷ nữ tử, hắn đều không sợ hãi, hướng chi một cái thượng tuổi long bất chiến. Hách liên nguyên hiên là cái hiểu được ẩn nhẫn. Người, bằng không sẽ không ở chính mình muội muội trước mặt ẩn nhẫn như vậy nhiều năm. Thu trên mặt sắc mặt giận dữ, cho dù đối long bất chiến cực độ không vui, hách liên nguyên hiên cũng chỉ có thể cúi đầu. Ván bối vô lễ, bởi vì này huyết thược thi là tổ phụ lớn nhất tâm nguyện, cho nên ván bối khó tránh khỏi một chuyện quá mức kích động. Và chạm cung chủ, mong rằng cung chủ trột tội. Hách liên nguyên hiên khiêm tốn có lễ, cho dù biết hách liên nguyên hiên đều không phải. Là thiệt tình thực lòng xin lỗi, lòng bất chiến cũng tiếp thu. Bản tôn biết, bản tôn cùng huyết môn môn chủ hai mươi mấy năm giao tình. Tự nhiên biết, bản tôn không trách huyền quân tòa. Bản tôn vừa rồi lời nói cũng quá kích chút. Hai người thường xuyên qua lại. Lại giống sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau Thảo luận một chút cứu ra vu nghiêm sự tình Hách liên nguyên hiên chậm chạp mới rời đi ám hư ất cung Nhìn phòng trong đình trệ không khí Nam cung cảnh nhìn Mắt kiểu thương Lại nhìn mắt hắn bên người sở ngồi vu nghiêm Mang theo thăm dò nhìn Mấy ngày nay từ chính mình tìm hiểu biết được Vu nghiêm sớm tại 8 năm trước khiến cho long bất chiến tìm được rồi Lúc ấy trong tay hắn chỉ có vu sư Lại không có long hồn nhất tộc hậu nhân nữ tử chỉ có thể đem huyết thực thi một chuyện tạm thời áp xuống. Hơn nữa, Vu nghiêm không đơn thuần chỉ là chỉ ở Vu thuật phương diện lợi hại. Hơn nữa, tinh thông y thuật. Năm đó Long bất chiến bị người ám toán chúng kịch độc thời điểm, đúng là Vu nghiêm cứu hắn. Cho nên, cho dù Vu nghiêm thật sự vô pháp luyện đúc huyết thực thi, nhưng là hắn không thể nghi ngờ là thực tốt y giả, có thể giải quyết Vu nghiêm rất nhiều phiền não. Chính là. Hiện giờ vu nghiêm cư nhiên quy quy củ củ ngồi ở long hồn người phòng trong, trên mặt không có nửa phần không tình nguyện, đến tột cùng, cửu thương là như thế nào làm được. Hơn nữa, hắn còn nghe nói, vu nghiêm tuổi cùng long bất chiến. Sắp xỉ, hiện giờ đã đi vào trung niên, nhưng trước mắt người đâu, làn ra tốt đến không được, nửa điểm đều không hiện lão, cùng bên người 20 tuổi xuất đầu cửu thương so sánh với, còn tưởng rằng không sai biệt lắm đại đâu, chẳng lẽ... Bởi vì Vu Nghiêm là y giả nguyên nhân sao? Không biết Vu Nghiêm tiên sinh là như thế nào nhận thức Cửu Thương. Nam cung Cảnh hỏi, xem hai người phía trước mới vừa vào cửa bộ dáng, như là hiểu biết giống nhau. Cửu Thương. Vu Nghiêm trầm thấp tiếng nói hỏi, đôi mắt mang theo nghi hoặc nhìn bên người Cửu Thương. Theo sau, ở Nam cung Cảnh nghi hoặc, Cửu Thương ngẩng đầu thời điểm, Vu Nghiêm lại cười khai tới, nhìn Cửu Thương, Vu Nghiêm nói: Ha ha ha ha Nguyên Lai like, ngươi kêu cửu thương. Cửu thương lông mày hơi hơi giật giật, ta là kêu cửu thương. Vu Nghiêm nhìn đối phương sắc mặt hơi hơi sừng sốt, trên mặt thoáng hiện một chút sợ hãi, nhưng thực mau lại bị tươi cười áp xuống. Ha ha ha ha tên hay, tên hay. Nam Cung Cảnh bị Vu Nghiêm này tươi cười làm cho các loại không hiểu, lại xem Cửu Thương, vẻ mặt xấu hổ. Nam Cung Cảnh thực mau liền đem Vu Nghiêm mỗi tiếng nói cử động đã cho lự một lần hai người đều không phải là không quen biết, hơn nữa khả năng rất quen thuộc mà từ Vu nghiêm này ngữ khí biết được hai người ở chung thời điểm. Vu nghiêm cũng không phải kêu Cửu Thương vì Cửu Thương mà là kêu khác tên. Cửu Thương thân thế thần bí nhưng là hắn nhận thức Vu nghiêm Cửu Thương mấy năm trước liền bị An Hạ mua. Trước đó Cửu Thương vẫn luôn ngốc tại mẹ mình trên tay này hai người hoàn toàn không có giao thoa chính là cư nhiên nhận thức. Hiển nhiên, cửu thương thân thế cùng vu nghiêm thoát không được quan hệ. Nghĩ đến này, Nam Cung Cảnh có chút hiểu rõ, có lẽ, từ vu nghiêm trên người, có lẽ có thể biết được cửu thương tin tức. Tiếp thu đến cửu thương ánh mắt, vu nghiêm tựa hồ cũng không nói nhiều, cửu thương liền cửu thương phòng. Trong không khí có vẻ có chút xấu hổ, Nam Cung Cảnh không biết muốn như thế nào khuyên bảo về vu nghiêm muốn luyện đúc huyết thược thi sự tình. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên ngoài có người vào tới ở Nam Cung Cảnh bên tai thì thầm vài câu, chỉ thấy Nam Cung Cảnh sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng hỏi câu, chính là thật sự. Chỉ thấy người tới gật đầu, Nam Cung Cảnh hoắc một tiếng từ trên chỗ ngồi lên, nhìn cửu thương liếc mắt một cái, liền vội vàng rời đi, nhìn Nam Cung Cảnh kia. Tư thế, cửu thương cũng đoán không ra hắn làm cái gì. Nhiều như vậy thiên không ở chỗ này, cũng không biết mấy ngày này Nam Cung Cảnh đều làm cái gì. Nhưng là, Hiển nhiên là cùng An Hà sự tình thoát không được can hệ. Nam Cung Cảnh hắn không tính giải nhưng là Nam Cung Cảnh đối An Hà cảm tình. Hắn không cần tưởng cũng biết, làm Nam Cung Cảnh An an tính tính chờ đem vu nghiêm tiệt lại đây. Hắn là không có khả năng làm được, so với đem vu sư chụp tới, Nam Cung Cảnh càng muốn đem An Hà tìm được. Hắn làm sao không nghĩ tìm được An Hà đâu? Chính là, sự tình luôn là như vậy phức tạp. Hắn cần thiết muốn từ căn bản thượng giải trừ chuyện này mới có thể còn an hạ một cái bình an. Trúc Hoàng, ngươi thật sự phải vì như vậy một nữ tử mất đi, không cần phải nói. cửu thương xua tay, ý bảo vu nghiêm không cần tiếp tục nói tiếp. Chính là, vu nghiêm trên mặt vẻ mặt lo lắng, lại vẫn là làm cửu thương đánh gãy lời nói. Chuyện này, ta đều có chủ trương. cửu thương nghĩ đến cái kia lúng đồng tiền như hoa nữ tử, là nàng cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Nàng trong bụng còn có một cái hài tử, nghĩ đến cái kia nữ tử sẽ bởi vì trận này mạc danh tai nạn mà mất đi tánh mạng. Hắn liền cảm thấy chuyện này yêu cầu đi làm, mặc kệ thành bại, mặc kệ sinh tử. Thân thể của ta đã không phải trước kia thân mình, thân thể này vô pháp thừa nhận lực lượng cường đại, cho dù ta không làm như vậy, ta mệnh, cũng chỉ có như vậy mấy năm. Hơi hơi rang. Hai tay, cái kia màu đen tuyến càng thêm rõ ràng. Trúc Hoàng, thế sự vô tuyệt đối. Có lẽ, còn có biện pháp, nếu là Trúc Hoàng tín nhiệm thuộc hạ, đại nhưng làm thuộc hạ thử một lần. Có lẽ, chuyện này, không cần. Ngươi y thuật như thế nào ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là ta này thân mình, lại lợi hại y thuật cũng không có khả năng cứu trở về. Bất quá là thiếu sống mấy năm cùng sống lâu mấy năm vấn đề bãi. Vu nghiêm nhấp môi, nhìn so với chính mình còn muốn trẻ tuổi nam tử. Không nói chuyện nữa, Trúc Hoàng quyết định là sự tình. Hắn tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được, năm đó ngăn cản không được, hiện giờ cũng ngăn cản không được. Hiện giờ ngươi nếu còn đối ta chân thành nói, liền đừng lại cùng huất vương cầu thả Hắn là người nào, ngươi nên là biết đến, nếu ngươi luyện liền huyết thượng thi, ngươi cảm thấy, ngươi còn có đường sống sao. Ngươi dù cho là khai quốc nguyên thủ, kia cũng không giữ được ngươi mệnh. Long bất chiến là người nào, hả? Có thể làm một cái vu sư uy hiếp hắn đi càng cao xa hơn. Vũ nghiêm dù cho lợi hại, nhưng là Long Bất Chiến vẫn là sẽ tìm được đối phương hắn biện pháp. Long Bất Chiến cực độ không có cảm giác an toàn. Vũ nghiêm như thế lợi hại, tất nhiên sẽ uy hiếp đến hắn địa vị, thậm chí tính mạng của hắn. Long Bất Chiến lại như thế nào sẽ làm chuyện như vậy phát sinh đâu. Biện pháp tốt nhất đó là trừ bỏ Vu nghiêm, mặc kệ nhiều khó. Vu nghiêm đương nhiên biết bảo hộ lột ra kết cục, chỉ là... Thuộc hạ còn thiếu hắn một cái mệnh. Năm đó đáp ứng rồi hắn, sẽ trợ giúp hắn luyện đúc huyết thược thi. Năm đó, hắn còn ở tao ngộ đuổi giết là Long Bất Chiến lúc ấy ra tay, mới cứu tính mạng của hắn. Hắn trọng tình trọng nghĩa, có ân tất báo, đáp ứng rồi Long Bất Chiến sẽ giúp hắn nghiên cứu luyện đúc huyết thược thi một chuyện. Nhiều năm như vậy, hắn vu thuật tiến rất xa, điểm này, ít nhiều Long Bất Chiến. Ngươi trọng tình nghĩa ta hiểu, chính là, ngươi mặc dù giúp hắn. Lại như thế nào? Cửu thương xoay mặt hỏi, nhìn vu nghiêm, hắn năm đó cứu ngươi, là đại phát từ bi thiện tâm mà cứu ngươi sao? Hắn bất quá là muốn cho ngươi trợ giúp hắn luyện đúc huyết thử thi, nếu ngươi giúp hắn, này mệnh, còn không phải giống nhau muốn còn cho hắn, vậy ngươi báo cái gì ân? vu nghiêm không nói, điểm này hắn không phải không biết, chỉ là hắn cảm thấy, đến lúc đó, hắn sẽ có biện pháp chạy ra long bất chiến lòng bàn tay, hắn có rất nhiều biện pháp, cửu. Thương biết hắn rõ ràng là không có đem chính mình nói nghe đi vào Lại nói Ngươi cũng biết này phạn phương quốc lịch đại truyền đến truyền thuyết Tuy rằng nói truyền thuyết cũng không như truyền như vậy Có lẽ Cái gọi là nhiếp hồn thư chưa từng có Nhưng là Hóa hư kiếm Chiến mưu thư Cùng những cái đó có thể chiêu binh mãi má ngàn vạn vàng bạc lại không phải giả Chờ đến lúc đó Ngươi lấy gì năng lực có thể cùng hù ất vương chống lại đâu Ngươi vu thuật Có thể làm Ngươi sống cũng có thể làm ngươi chết Ngươi nên biết Vu nghiêm hơi hơi cúi đầu Này đó, hắn như thế nào không biết đâu Chính là, ba năm trước đây Hù Ất Vương vốn nên chết Là ngươi y thuật thay đổi hắn mệnh cách Ngươi cũng nên biết Hắn kia độc, chỉ có chúng ta vu tộc nhân tài có thể giải Trên đời này, trừ bỏ ta Liền chỉ có ngươi có thể giải Ngươi đã còn hắn một mạng Hủy một lần lời hứa lại như thế nào Huống hồ, ngươi mệnh là của ta Cửu thương híp mắt đánh giá vu nghiêm lời này rõ ràng ở uy hiếp vu nghiêm nhìn nhất quán nghiêm túc trúc hoàng không biết khi nào đã sẽ nói giỡn. nhìn không được lôi kéo khóe miệng cười chuyện này ngươi hảo hảo ngẫm lại đi ta không bức ngươi nhưng là mặc kệ ngươi có thể hay không trở về tiếp tục giúp hu ất vương vội việc này ta đều sẽ tiếp tục đi xuống nếu ngươi thật sự tri ân báo đáp có tình có nghĩa liền biết chuyện này muốn như thế nào làm Vô nghiêm như thế nào không biết cửu thương đây? Là ẩn ẩn uy hiếp hắn đâu. Bất quá cửu thương lời này nói rất đúng, hắn không phải vô tình vô nghĩa người, so với ám Hư ất cung vị kia, trước mắt vị này càng đối hắn có ân, này mệnh sớm nhất vẫn là trước mắt người cấp, nếu không có cửu thương, như thế nào sau lại Hư ất vương cứu giúp đâu. Thuộc hạ biết như thế nào làm. Cửu thương khẽ gật đầu, cuối cùng người này là thông suốt. Còn có về sau đừng lại kêu ta cái tên kia, ta là Cửu Thương, kêu ta Cửu Thương. Là thuộc hạ đã. Biết. Ân. Cửu Thương một ánh mắt giết lại đây, xem Vu Nghiêm hoảng hốt. Rõ ràng trước mắt người thanh niên này đã không phải năm đó trúc hoàng, chính là hắn vẫn là nhìn không được tôn kính sợ hãi. Ta đã biết. Vu Nghiêm gật đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự đã biết, kia trương trắng non không hiện tuổi khuôn mặt hơi hơi run rẩy, nguyên lai like, vài thập niên sau Hắn cùng năm đó Trúc Hoàng sẽ là tại như vậy một loại tình huống gặp nhau, sẽ lấy một cái khác thân phận nói chuyện với nhau. Hảo, chuyện này liền như vậy đi, chờ đem nàng mang về tới, ta còn cần ngươi hỗ trợ, giải trừ này trăm ngàn năm qua gông xiềng bọn họ đã chờ không kịp, cần thiết sớm chút giải trừ, mới có thể trả ta sau khi chết một cái thái bình. cửu thương nói rất là nhẹ nhàng, giống như căn bản là không phải chính mình sẽ chết, chỉ là đang nói người khác chuyện xưa thôi vu nghiêm gật đầu không có nói nữa kiểu thương đứng đứng dậy liếc xéo bên cạnh người liếc mắt một cái bước chân chậm rãi hướng tới cửa mà đi hắn đã chịu đủ rồi cái loại này nguyền rủa sinh sống giống cái khất cái ăn xin một đoạn nhật tử yên lặng chính là mỗi lần bọn họ đều sẽ tìm được hắn sau đó sở hữu nguyền rủa đều sẽ lại lần nữa ứng nghiệm hắn chịu đủ rồi nhìn bên người người một đám ly chính mình mà đi cái loại này cực hạn thống khổ Nghĩ đến kia một chương trương sống sở sở thể diện, cuối cùng biến thành lạnh băng cứng đờ thi thể, biến thành một đống hoàng thổ. Hắn tâm tựa như bị ngàn vạn chi tiêm tế kim đâm. Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất, tốt nhất giải thoát. Hắn thực hy vọng chính mình ở hấp hối hết sự, có thể vì bên người để ý người, nhiều làm chút có ý nghĩa sự tình, đến nỗi cái kia giấu ở trong lòng nàng tính, cứ như vậy đi. Hắn chưa từng có đã cho nàng nửa điểm hy vọng, chờ nàng biết hắn đã chết nói. Hẳn là sẽ không quá khó chịu Thực mau, nàng bên người liền sẽ có mặt khác Càng tốt nam tử quay chung quanh Nàng sẽ gả cho Một cái yêu nhất nàng đau nhất nàng nam nhân Hạnh phúc quá cả đời Có lẽ, kiếp sau thời điểm Trời cao sẽ thương hại hắn Sẽ làm hắn tái ngộ đến nàng đi Chỉ là, uống qua canh mạnh bà đi qua cầu nại hà nặng Còn sẽ nhớ rõ hắn sao Tam sinh thạch thượng Nàng hay không sẽ khắc lên một cái kêu kiểu thương người tên gọi Nghĩ đến tương lai đủ loại Cửu thương chỉ là chua sót cười cười Đến tột cùng Phía sau vu nghiêm đột nhiên đứng dậy Nhìn kia về yêu bóng dáng Hỏi Cửu Thương bước chân hơi hơi một đốn Tựa hồ đang chờ vu nghiêm nói nói xong Ngươi đến tột cùng vì sao phải làm như vậy Mất đi chính mình tánh mạng Người kia Đối với ngươi thật sự có như vậy quan trọng sao Cửu thương nghĩ đến an hạ Nghĩ đến nàng kia trương tươi sống khuôn mặt Cười cười Không có quay đầu lại Chỉ trở về ba chữ, rất quan trọng. Hắn cô đọc lâu lắm, khó được ấm áp. Đến từ ấm áp người đầu tiên đó là An Hạ, như thế nào không quan trọng. Sao sao buổi tối Nam Cung. Cảnh trở về thời điểm, quanh mình đã hắc ám thành một mảnh. Đi rồi một đoạn ngắn đường đi, Long Viêm phòng trong ngọn đèn dầu còn sáng ngời. Nghe thấy tiếng bước chân, Long Viêm cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Nhìn phong trần mệt mỏi trở về Nam Cung cảnh. Long viêm mân khẩn môi hơi hơi khẽ mở, chúng ta đang đợi ngươi. Nam cung cảnh gật đầu, bước nhanh đi rồi tiến lên. Phòng trong, long viêm, Cửu thương, vu nghiêm, còn có cực nhỏ xuất hiện long hồn tộc trưởng long không nói. Đều ở, tới, long không nói dẫn đầu nói, đối với nam cung cảnh vị này ngoại sinh nữ tế, long không nói là thực thưởng thức. Có như vậy một cái nam tử che chở cháu ngoại gái, nghĩ đến không nói dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng. Nam Cung Cảnh nhìn mắt thường xuyên không ở này trong phủ Long không nói, tuy rằng đây là An Hạ thân sinh cứu cứu, nhưng là biết hắn đã từng muốn làm An Hạ huyết đi luyện đúc huyết thử thi, Nam Cung Cảnh liền đối với hắn không có gì tốt ấn. Tượng, gặp người đều ngồi tề, Long không nói vội vàng đem phía trước mấy người thảo luận ra tới kết quả cùng Nam Cung Cảnh vừa nói, cứu An Hạ sự tình không thể lại kéo, 10 ngày sau, ta tụ tập kết các thế lực lớn, đi ám hù ất cung đem người cứu ra. Hiện giờ, ám hù ất cung người đều ở toàn lực tìm vu sư rơi xuống, chúng ta có thể dùng vu sư tới dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, đến lúc đó, liền có thể đem người cứu ra. Long không nói đã làm tốt nhất hư quyết định, ám hù ất cung, cùng huyết môn mấy năm nay càng thêm kiêu ngạo, lại không ngăn lại, long hồn nhất tộc, thậm chí hoàng tộc đều không còn nữa có được, đến lúc đó, thiên hà trăm họ lầm than, nơi nơi là lũ lụt, nơi nơi là trôi giạt khắp nơi bá tánh kia đó là thế gian lớn nhất bất hạnh. Như vậy nhiều ngày đêm chủ tính, hắn rốt cuộc có năng lực này cùng ám hưu ất cung huyết môn một trận tử chiến. Tuy rằng ám hưu ất cung cùng huyết môn mấy năm nay vẫn luôn ở lớn mạnh, thế lực càng thêm lợi hại, cũng. Mặc kệ kết cục như thế nào, đều không thể làm những người này lại như vậy đi xuống. Các ngươi đều đồng ý phải không? Nam cung cảnh nhìn bên cạnh người, hỏi. Ở phạn phương quốc, trong tay hắn không có gì nhân lực, Chỉ có 180 cái tử sĩ chỉ có thể đối phó một ít người Ám hù ất cung cùng huyết môn đều là trên giang hồ đại môn phái Trong tay hắn 180 cá nhân dù cho lấy một địch trăm Cũng vô pháp chống đỡ hai cái môn phái như vậy nhiều người Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất cửu thương ra tiếng nói Đến nỗi như thế nào đưa bọn họ lực chú ý dẫn tới địa phương khác đi Ta tưởng không phải dẫn tới vu sư trên người đi Hơn nữa làm cho bọn họ bang phái chi gian cho nhau đấu đánh Đây là nhất có thể suy yếu bọn họ thế lực biện pháp. Vậy ngươi có thể tưởng tượng hảo biện pháp gì? Long không nói hỏi. Tất cả mọi người đang đợi cửu thương trả lời. Cửu thương lại lắc đầu. Chuyện này, chúng ta tái hảo hảo thương thảo, chế định một cái phương pháp tốt. Nhất, có thể tốt nhất nhanh nhất đem hai cái bè phái cho nhau tàn sát. Chúng ta hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vu nghiêm ở long hồn nơi đó tựa hồ chỉ ngây người hai ngày, liền rời đi long hồn không có người biết hắn đi nơi nào, tất cả mọi người đang tìm Vu Nghiêm rơi xuống, bởi vì huyết Thượng thi sở yêu cầu vu tộc hậu nhân, chỉ có vị này kêu Vu Nghiêm người có cái này khả năng luyện đúc thành huyết Thượng thi, không có người không nghĩ tìm được Vu Nghiêm, đặc biệt là đương có. Tin tức nói Vu Nghiêm bị long hồn người trộm tới thời điểm, hơn nữa, tất cả mọi người ở kỳ quái, vì sao long hồn người như vậy dễ dàng bắt được Vu Nghiêm, Vu Nghiêm người này xuất quỷ nhập thần cho dù là ám hư ất cung cung chủ cũng không thể tả hữu hắn như thế một cái xuất quỷ nhập thần tâm cơ trầm người lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị long hồn người bắt đi đâu trong khoảng thời gian ngắn sở hữu biết chuyện này người đều ở nghị luận sôi nổi một tòa cổ xưa hơi thở nhà cũ tản ra ngươi nồng đậm cổ xưa hơi thở trong viện trồng đầy mở ra tươi đẹp đóa hoa thụ dưới tảng cây bày một trương ghế quý phi có người nằm ở mặt trên hơi hơi hạ đôi mắt tựa hồ ở hưởng thụ thế gian này khó được bình tĩnh chính là này phân yên lặng ở cách đó không xa vội vàng đi tới người sở đánh vỡ tiểu thư người tới nhẹ nhàng hướng tới kia dưới tàng cây nghỉ ngơi nữ tử hô thanh khuôn mặt từ vừa rồi thanh lãnh trở nên ấm áp chút ân nhắm chặt hai mắt nữ tử từ xoang mũi phát ra một cái đơn âm tiết cũng không có sốt ruột mở to mắt nàng bên cạnh lập hai cái nha hoàn trang điểm người nhìn thấy nam tử hướng tới đối phương hơi hơi khuất thân Chờ nằm nữ tử xua tay, mới khom người lui rời đi. Đám người rời đi, nằm nhân tài mở to mắt, nhìn kia trương như hoa mỹ lệ khuôn mặt, cười cười, xứng với kia trắng bệch sắc mặt lại có chút không được tốt xem. Có chuyện gì, nói đi. Hách liên sinh đẹp nói, muốn đứng lên, lại tác động. Miệng vết thương, đau nàng nhe răng trợn mắt, trên mặt nháy mắt che kín tinh mịn mồ hôi, tiêu dục phi nhìn trước mắt nữ tử khó chịu bộ dáng thân mình muốn tiến lên đem người cẩn thận đỡ ngồi dậy, chính là nghĩ đến đối phương thân Phật, nam nữ có khác, chỉ có thể cứng đờ đứng ở tại chỗ, nhìn hách liên sinh đẹp đứng dậy, hắn động tác hách liên sinh đẹp không phải không có chú ý tới, mí mắt hơi hơi chớp vài cái, chính chính sắc mặt, nhìn tiêu dục phi, tiêu dục phi cực nhỏ có, thể như thế gần gũi không màng mặt khác đánh giá trước mắt nữ tử, đột nhiên bị đối phương như vậy vừa thấy, tâm thiếu chút nữa lầu nửa nhị Mới nhớ tới nơi này chuyện quan trọng Vu nghiêm đã rời đi long hồn Hiện giờ long hồn người đang ở mạnh me sưu tầm Vu nghiêm rơi xuống Nga Không thấy Này lại sướng nào vừa ra Hách liên sinh đẹp không nghĩ tới hôm nay tới Nhiều lần nghe được các loại không có khả năng phát sinh lại cuối cùng phát sinh tin tức Đã là thấy nhiều Không trách Hơn nữa Thuộc hạ còn nghe nói Long hồn hộ pháp long viêm cùng ám hư ất cung tam đại phân đường trung bạch viêm âm thầm gặp mặt bọn họ có thể ngụy trang một phen ở nhạc tiên lâu sẽ mặt nhưng là thật trắng bệch mặt tràn đầy kinh ngạc tựa hồ chưa từng có nghĩ đến quá năm đó giao chiến như vậy tàn nhẫn hai người sẽ trộm gặp mặt hách liên sinh đẹp không thể không kinh ngạc năm đó này long viêm cùng bạch viêm chính là đối thủ một mất một còn tuy rằng danh cùng họ bất đồng chính là tính cách lại khác biệt bởi vì hai người nguyện trung thành chủ tử bất đồng Giao chiến quá hai ba lần Hai người cửu hận cũng tiến vào gây cấn giai đoạn Như thế nào hai người sẽ lén gặp mặt đâu Việc này tuyệt đối là thật Chỉ là Thuộc hà không rõ này Long Viêm Vì sao sẽ cùng Bạch Viêm gặp mặt Bọn họ đến tột cùng nói chuyện cái gì Lại điều tra không đến nửa phần Này tin tức còn có ai biết Chuyện này chỉ có chúng ta biết Tiêu dục phi Nói Hắn biết hách liên sinh đẹp kế hoạch Cũng biết huyết môn hiện giờ tình cảnh Càng biết thiên hà hiện giờ cách cục, hắn trong miệng theo như lời chúng ta, chỉ gần là hách liên sinh đẹp bên này, không quan hệ huyết môn. Phía trước lần đó sát thủ đuổi giết, bọn họ cũng biết là hách liên ra người việc làm, chỉ là hiện giờ huyết môn lộn xộn làm rõ nói đúng ai đều không có chỗ tốt. Thực hào chuyện này cũng không thể chỉ có chúng ta biết, cần thiết đem chuyện này nói cho. Trong nhà người, đã biết sao, hai người gặp mặt nhất định là có cái gì tuyệt mật sự tình, Ám hù ất cung cùng long hồn là đối thủ một mất một còn, giống như long viêm cùng bạch viêm giống nhau. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, nếu là mục đích tương đồng, cho dù kẻ thù cũng sẽ biến thành chiến hữu, mà bọn họ huyết môn, đó là bọn họ duy nhất kẻ thù. Nghĩ đến này, hách liên sinh đẹp đôi mắt thoáng hiện quá một tia hung ác. Chính là, tiểu thư, tiêu Dục phi Dục nói điểm cái gì? Lại bị hách liên sinh đẹp đột nhiên đánh gãy, không biết nàng ý muốn như thế nào. Dục Phi, chuyện này ngươi làm theo là được. Hảo, tiêu dục Phi chưa từng có phủ định quá hách liên sinh đẹp quyết định, gật gật đầu, làm theo đi, mà biến mất ở mọi người trong tầm mắt Vu nghiêm, không biết cái gì cư nhiên về tới chính mình nơi phủ đệ. Đây là Vu nghiêm năm đó bị Long Bất Chiến cứu lúc sau, Long Bất Chiến cho hắn an bài hà phủ đệ, hắn vô cùng đơn giản một người, cho nên phủ đệ. Cũng không lớn, chỉ có một tiểu viện tử nhà ngoại mấy gian tiểu nhà trệt. Bên trong phủ chỉ có một quản gia còn có một cái gã sai vặt, đều là sau lại vu nghiêm chính mình cấp chính mình an bài, mà long bất chiến an bài hạ nhân. Hắn một cái cũng không muốn, long bất chiến tuy rằng trên mặt có không vui, nhưng là cũng biết vu nghiêm không thể dễ dàng đắc tội, cho nên cũng theo hắn đi. Vu nghiêm trở về thời điểm, im ắng, ở tất cả mọi người buông để phòng sáng sớm về tới trong. Phủ, quản gia thấy kia quen thuộc khuôn mặt, vui sướng tiến lên nghênh đón. A thắng. Ta chỉ trở về lập tức, đợi lát nữa liền đi. Vu nghiêm vào cửa, vẻ mặt mỏi mệt. Lão già sao nhanh như vậy phải đi? A thắng không rõ, nhưng là lại vẫn là ở đối phương vào cửa lúc sau tướng môn quan trọng. Đem ta ở dược phòng phóng kia 10 dạng đồ vật cho ta lấy tới, ta trở về phòng lấy vài thứ. Ai? A thắng không dám có điều chậm trễ càng biết hiện giờ thế cục dung chuyển. Lão ra là... Hắn cả đời sở muốn chân thành người. Tự nhiên lão ra nói cái gì là cái gì. Chờ đem đồ vật thu thập hảo. Vu nghiêm cóng tay nải thượng đồ vật. Hướng tới A Thắng phân phó. Nếu là hu ất vương phái người tới. Ngươi liền nói. Chưa bao giờ có nhìn đến quá ta. Kêu A Đức gần chút thời gian đừng đi ra ngoài. Liền ở trong phủ. A Thắng nhìn trước mắt so với chính mình cao hơn nửa cái đầu người. Vội vàng gật đầu. Là. Ta đã biết. A Đức ta cũng sẽ làm hắn đừng lại đi ra ngoài. ân Nói xong, Vu nghiêm đã đá nhanh nhất tốc độ rút lui chính mình phủ đệ, Long bất chiến người tìm lại đây thời điểm, Vu nghiêm trong phủ im ắng một mảnh, trừ bỏ một quản gia cùng một cái tiểu tử, nửa cái Vu nghiêm bóng người cũng chưa thấy được. Người đâu? Nhìn trong rỗng sân, người tới bắt lấy A thắng cổ áo, đôi mắt sốt ruột sắc phun ra hỏa tới. Người nào A? A thắng vẻ mặt kinh hoàng, nhìn chế phục thống nhất người, tự nhiên biết này đó là ám hù ất cung người. Nhà ngươi? Chủ tử chạy đi đâu? Rõ ràng tìm hiểu đến Vu Nghiêm đã trở về, như thế nào không thấy? Nhà ta chủ tử? A thắng vẻ mặt nghi hoặc vô tội, nhà ta chủ tử không ở, đằng trước không phải nói ra đi hái thuốc không nhanh như vậy trở về sao? Hừ, không có trở về. Vu Nghiêm về sớm tới, chúng ta phái ra đi người, đã phát hiện hắn trở về quá nơi này, ngươi mau nói, hắn đi nơi nào? Trước mắt người đúng là tam đại phân đường chi nhất bắc tước, người này tâm cao khí ngạo, đối với vu sư, vu nghiêm, từ trước đến nay khinh thường, càng không tin kia trăm ngàn năm trước chảy xuống tới truyền thuyết, chỉ là, cung chủ nếu yêu cầu vu nghiêm, hắn liền muốn tìm được người này, nhưng là, nếu muốn cho hắn tưởng mặt khác hai cái huynh đế như vậy tôn kính vị này không có nửa điểm thực quyền nam nhân, hắn làm không được, vốn dĩ vu nghiêm chuyện này cung chủ là giao cho Thanh Thành đi xử lý. Chính là cung chủ lâm thời lâm cấp lại phân công Thanh Thành mặt khác càng quan. Trọng nhân vật, đem tìm người nhiệm vụ cư nhiên giao cho hắn. bắc tước tự nhận là chính mình so Thanh Thành cùng Bạch Viêm đều phải tới thông minh nhiều. Chính là cung chủ lại luôn là xem thường hắn. Luôn là đem nhất không thể bày ra hắn thực lực sự tình giao cho hắn làm. Một lần là như thế này, hai lần là như thế này. Bác tước càng thêm cảm thấy cung chủ có chút già cả mắt mờ, có mắt không biết kim nạm ngọc. Cho nên này đó oán khí càng tích càng nhiều hắn không thể làm khó dễ ở cung chủ trên người trừ phi hắn không muốn sống nữa hắn cũng không dám tìm thanh thành cùng bạch viêm phiền toái bởi vì cung chủ luôn là trọng dụng bọn họ vì thế hắn đem này đó oán khí toàn bộ thêm lên đều phải phát tiết đến trước mắt cái này lão nam nhân trên người một cái nho nhỏ quản ra bất quá là cái nô tài cư nhiên dám can đảm lừa hắn một chân đá vào đối phương ngược bắc tước lực đạo hà rất nặng, đem người hung hăng đá vào trên mặt đất. A thắng bị đá ngực, rất là đau, lại không dám kêu thảm nửa tiếng, chỉ là kia mặt vặn vèo ở bên nhau, rõ ràng đau tới rồi cực hạn. Chính là này hết thảy lại đả động không được bác tước đồng tình tâm. Hắn cảm thấy trước mắt người chính là xứng đáng, hắn nếu không nói, còn có càng đau chờ hắn đâu. ngươi chạy nhanh nói, vu nghiêm đến tột cùng đi nơi nào. A thắng trên mặt đất quay cuồng sắc mặt trắng bệch, lại vẫn là nói ta thật sự không biết lão ra đi nơi nào a ngươi làm ta nói như thế nào vẫn là không nói sao bắc tước trên mặt che kín hung ác xem ra không áp dụng điểm tàn nhẫn thi thố trước mắt người là sẽ không phun nói thật thân mình tiến lên nhấc chân dục đem người dẫm đi một đạo thanh âm lại đột nhiên truyền đến Chậm đã bắc tước một chân còn ngừng ở giữa không trung theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại lại là một chương xa là gương mặt đường đường ám hưu ất cung tam đại phân đường đường chủ cư nhiên đối một vị lão giả hạ như thế trọng tay này nói ra đi có thể hay không làm người ta nói ngươi đây là ỷ mạnh hiếp yếu ngươi là ai nhìn xa là nam tử bắc tước sắc mặt có chút không được tự nhiên lại vẫn là thu hồi muốn dẫm đạp đến a thắng trên người chân ta là ai râu ria e? ta chỉ là một cái đi ngang qua người không quen nhìn có người ỷ mạnh hiếp yếu, liền tiến lên ngăn cản. Ngươi, bắc tước tâm cao khí ngạo quán, thấy đối phương chỉ là một người tiến đến, nhìn không được hử lạnh, chỉ vào. Trên mặt đất đau chết đi sống lại A Thắng, nói, ngươi muốn thay hắn ra mặt, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Ngươi cho rằng ngươi người nhiều, liền có thể khi dễ ta phải không? Đối phương cười đạm nhiên, nhẹ nhàng vỗ tay, chung quanh lại đột nhiên nhiều hơn 100 người cùng bắc tước mang đến mười mấy người so sánh với đích xác nam tử sở mang người càng nhiều hơn nữa xem những người đó hầu hạ bắc tước nhận được này đó đều là huyết môn nữ ma đầu hách liên sinh đẹp thủ hạ hầu hạ hắn tự nhiên là biết hách liên sinh đẹp thủ đoạ nghĩ nghĩ vẫn là tìm được vu nghiêm quan trọng liền không hề dối rắm trên mặt đất nằm a thắng hừ lạnh một tiếng mang theo người nhanh chóng rời đi về vu nghiêm không ở chính mình trong phủ Hơn nữa bắc tước đi tìm người thời điểm còn lọt vào huyết môn người chặn lại sự tình, bắc tước trải qua một phen thêm mắm thêm muối, cùng ám hù ất cung cung chủ hảo hảo nói một phen, sở hữu đầu mâu, đều chỉ hướng về phía huyết môn cư nhiên vọng tưởng chen chân huyết thực thi sự tình. Tuy rằng, huyết môn vẫn luôn đang nói chính mình cùng ám hù ất cung chi gian là hợp tác ích lợi quan hệ, nhưng là bác tước lại nói giống như huyết môn tựa hộ muốn một mình nuốt rớt huyết thực thi. Đương nhiên, Huyết môn tưởng chính mình một mình được đến huyết thược thi đã là mọi người đều biết sự tình, chỉ là đại gia tựa hồ đều không nói ra, huyết môn muốn ỷ lại long bất chiến trong tay vu Sư, không thể không bảo hồ lột ra, chính là hiện giờ, này vu nghiêm nếu là không hề nghe lệnh long bất chiến nói, như vậy, ai đều có khả năng mượn sức đến vu nghiêm, làm hắn vì này làm việc. Bác tước biết cung chủ từ trước đến nay chán ghét huyết môn người, huyết môn môn chủ ỷ vào năm đó giúp cung chủ, nhiều lần áp chế lệnh cung chủ rất là bất mãn hiện giờ hắn này phiên vừa nói bất quả muốn cho cung chủ càng thêm bực huyết môn thôi huyết môn vốn là không phải người tốt bực mới hảo chờ bọn họ ám hú ất cung lớn mạnh có huyết môn khó chịu lúc xem ra hách liên minh là tưởng tự mình động thủ long bất chiến nhẹ giọng nói trên mặt lạnh như xương bắc tước tuy rằng biết chính mình theo như lời nói xem như hiệu quả chính là cũng biết cung chủ tính nết Tự nhiên không dám lộ ra cái gì đắc ý biểu tình, có vẻ rất là cung kính, thấp cái đầu. Long bất chiến không làm bắc tước ở trước mắt nhiều lưu lại, phân phó sự tình, liền làm hắn lui ra, âm u. Trong cung điện, có vẻ đặc biệt quạnh quẽ, tuy rằng quanh mình đều có rất nhiều người, chính là bởi vì mỗi người đều biết hiện giờ cung chủ tâm tình không tốt, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng. An hà nhìn người chung quanh, biết khẳng định là đã xảy ra gì đó đại sự. Hơn nữa, chuyện này khẳng định cùng phía trước vu nghiêm bị long hồn người mang đi có quan hệ. Đã nhiều ngày an hạ tinh tế nghi nghi long bất chiến nói, lại căn cứ long hồn cách làm, hiển nhiên lần. Này là long bất chiến tính sai. Hiện giờ long bất chiến trong tay đã có nàng cái này huyết nhân làm lời dẫn, chỉ cần vu sư tới rồi. Như vậy hết thảy đều vậy là đủ rồi. Long bất chiến không có khả năng ở ngay lúc này phái vu sư đi long hồn, sau đó đem luyện đúc huyết thược thi sự tình lùi lại. Nếu nàng là Long Bất Chiến, liền sẽ không làm như vậy. Thực hiện nhiên, ngày đó Long Bất Chiến theo như lời nói là giả, bất quá là tưởng kích thích nàng. Kia hai ngày, nàng còn lòng nóng. Như lửa đốt muốn tìm được phương pháp đem Long Bất Chiến cái này mưu kế tin tức lộ ra đến Long Hồn đi. Hiện tại ngấm lại, cũng may mắn này ám hù ất cung gác nghiêm mật, mới không có làm nàng có cơ hội này đi ra ngoài đâu. Nghĩ đến này, An Hạ trong lòng càng thêm vui sướng lên, chỉ cần vu sư không ở liền cấp nam cung cảnh bọn họ tranh thủ thời gian giải cứu nàng, bởi vậy còn sống khả năng tính vẫn là rất lớn cúi đầu nhìn bị to rộng quần áo che khuất bụng, An Hà nhìn không, được hỉ từ tâm tới, trong tay cầm kim chỉ may vá càng thêm mau, người ngoài đương nhiên không biết An Hà tâm tư chỉ đương An Hà đã đối chính mình rời đi ám hưu ất cung sự tình hết hy vọng, cho nên mới sẽ như vậy chết lặng chờ chết, giãy ruộng cũng không giãy ruộng một chút Mỗi ngày sẽ chỉ ở kia làm tiểu hài tử quần áo Chỉ là Từ An Hà trong lúc vô ý để lộ ra tới vui sướng nhìn ra An Hà đều không phải là là chết lặng Mà là ở vi hậu mặt khả năng còn sống mà vui sướng Ở An Hà Còn ở đắc ý thời điểm Đột nhiên ở một ngày trạng vạn Nàng bị người đột nhiên gõ hôn mê Chờ An hạ lại tỉnh lại thời điểm chung quanh đã không phải tường đã làm ngầm cung điện chung quanh im ắng Gian ngoài Chỉ có phong hô hô thổi An Hà nằm ở một chương phiếm nhàn nhạt, nhạt mùi mốt trên giường, chung quanh là đơn giản gia cụ, ghế dựa ghế cái bàn, như vậy mấy chương bày biện chỉnh tề. Nhà ở tựa hồ thật lâu không ai chủ qua, có vẻ nhà ở thực ám trầm, mùi mốt ở trong không khí. Bay, cho bụi cũng khắp nơi bay loạn. A đế, A đế, cái mũi bị chung quanh cho bụi làm cho thẳng đánh hắt xì, rất là khó chịu. Trở hợp với đánh mấy cái hắt xì, An Hà mới dễ chịu chút. Nhà ở khẩn đóng lại. An Hà không biết nơi này là chỗ nào, nhưng là hiển nhiên, xuyên thấu qua cách đó không xa cửa sổ. Có thể biết, chính mình lần này không phải dưới nền đất Hà sinh hoạt, mà là đến trên mặt đất. Nàng giật giật, phát hiện chính mình năng động, thật cẩn thận xuống giường. An Hà vừa đi động một bên dùng lỗ tai nghe xong nghe chung quanh hay không có động tính, lại phát hiện cái gì đều nghe không được. Nàng vội vàng đi tới cửa, thử đẩy cửa ra lại không có động tĩnh, chỉ có thể đi đến cửa sổ tiến đến. Lâu như vậy không chủ người địa phương, đều có một cổ mùi mốt, nghe khó chịu, hơn nữa nàng vẫn là người có mang, sợ nghe nhiều này đó hơi thở, đối trong bụng bảo bảo không tốt. Ngoài cửa sổ, nơi xa, ánh vào mi mắt chính là Liên Miên Phật phòng sơn, mà cách đó không xa, cao cao rào tre dựng nên, rào tre gieo hạt một, ít cỏ xanh, cách có điểm xa, An Hạ thấy không rõ. Nhưng thực hiện nhiên, đây là một chỗ vùng ngoài ô phòng ở, cụ thể bao lớn An Hà không biết, nhưng là hướng tới ngoài cửa sổ nhìn nhìn, chung quanh chỉ có như vậy một gian phòng ở, hiển nhiên là vì rời xa dân cư nhiều địa phương. Đỉnh đầu, Thái Dương mãnh liệt chiếu phơi đại địa, ánh nắng có chút trói mắt, An Hà lâu lắm không có tiếp xúc ánh mặt trời, vội vàng. Đem đôi mắt híp lại lên, có vẻ không như vậy khó chịu. Một cổ thanh phong thổi tới, An Hà nghe thấy nửa ngày mùi mốt. Cuối cùng được đến chút mới mẻ không khí, vội vàng hút mấy khẩu. Cắn đát, môn đột nhiên bị người đẩy ra, An Hạ mới vừa hút hai khẩu mới mẻ không khí, liền bị thanh âm này hoảng sợ. Cô nương, nhìn người tới, cư nhiên là ở trong tối hù ất cung hậu hạ An Hạ Nhược Nhi, tay nàng chung còn nâng một cái khay, mặt trên phóng chén đĩa, nhiệt khí từ trong chén sông. Ra, hiển nhiên Nhược Nhi là cho An Hạ đoan ăn tới. Nhược Nhi... An Hạ mang theo nghi hoặc hô thanh. Nếu nhược nhi đi theo, như vậy nói như vậy, nàng còn ở Long bất chiến trong tay. Chỉ là, hắn vì sao phải đem nàng rời đi đâu? Ám Huất ất cung như thế nghiêm mật, hắn vì sao phải đem nàng rời đi đâu? Chẳng lẽ nói, ám Huất ất cung cũng không an toàn? Vẫn là, Long bất chiến lại có cái gì quỷ kế âm mưu? Nghĩ đến này, An Hạ nhìn không được đề cao cảnh giác. Cô nương, đây là mới vừa phân. Phó người cho ngươi nấu rau xanh tiểu cháo, ngươi ăn chút đi. Nhược Nhi đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, nói. Nga, An Hà trở về một câu, nhàn nhạt, nhạt ngữ khí, cùng ám hù ất cung thời điểm hoàn toàn bất đồng. Nhược Nhi ở trong tối hù ất cung đãi lâu rồi, tự nhiên sẽ xem người khác sắc mặt. An Hà này ánh mắt, này cảnh giác sắc mặt, tự nhiên là ở lo lắng cái gì? Phòng bị cái gì? Cô nương không cần lo lắng, này cháu là không có vấn đề. Tôn chủ biết, cô nương đã có thai, ngươi, cũng một ngày nhiều không ăn cái gì, nên là đói bụng, ăn chút đi, không vì ngài chính mình cũng vì ngài trong bụng hài tử. Nhược nhi nói thực bình đạm, tựa hồ nàng đã sớm biết An Hà có hài tử. Ngươi, An Hà kinh ngạc trụ, biết chính mình này 4 tháng hài tử căn bản rất khó giấu chủ những người này, chính là nghe tới những người này biết nàng có thai tin tức lúc sau, An Hà khó tránh khỏi vẫn là có chút kinh ngạc. Nếu là người khác biết còn hào, Ám hù ất cung người đã biết. Không thể nghi ngờ là đối nàng càng tốt uy hiếp cùng không chế. Nàng đương nhiên lo lắng. Chính là cảm giác trong bụng trống trơn. Rất là đòi khát. An hà cũng bất chấp như vậy nhiều. Ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng đi. Hiện giờ nhân vi giao thớt ta vì thịt cá. Nếu bọn họ thật muốn cho nàng lộng điểm cái gì. Cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng tưởng phòng bị cũng phòng bị không được. Nhược nhi ở một bên hầu hạ. Không ra tiếng vang. Chờ An Hạ ăn no, lúc này mới thu thập. Chén đúa rời đi. Nhược Nhi, ở Nhược Nhi liền phải bước ra ngoài cửa thời điểm. An Hạ kêu ở Nhược Nhi. Cô nương, có chuyện gì? Nhược Nhi sắc mặt không nhanh không chập, không có nửa điểm dối trá. Đây cũng là làm An Hạ thích nàng nguyên nhân. Nhược Nhi, nơi này là chỗ nào? Nhược Nhi lại là lắc đầu. Cô nương, Nhược Nhi không biết. Nhược Nhi trách nhiệm chính là chiếu cố cô nương. Bảo hộ cô nương, Nhược Nhi trên mặt không có nửa điểm lừa gạt bộ dáng. An Hà cũng biết ở. Nhược Nhi như vậy một cái tiểu nhân vật thượng hỏi không ra cái gì, dứt khoát cũng không hỏi. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, là Nhược Nhi lần này cũng không có tướng môn đóng, tựa hồ là cô ý làm An Hà có thể xuất ngoại hoạt động. Nhìn Nhược Nhi đã rời đi chính mình tầm mắt nội, An Hà nghĩ chính mình ăn rất no. Là hẳn là đi ra ngoài tiêu thực một phen, thuận tiện nhìn xem nơi này là cái địa phương nào, như thế nào đem nàng đưa tới nơi này tới, ra cửa, bên ngoài mặt. Trời trói trang không có che đậy thẳng tắp chiếu vào An Hà trên mặt, thích ứng hồi lâu quang, hiện giờ lại đối thượng này mặt trời trói trang, An Hà cũng cảm thấy không như vậy khó chịu. Bên ngoài thanh phong từ từ, trong núi đầu không khí rất là tươi mát, tựa hồ không có nửa điểm tạp chất, An Hà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Quanh mình là dãy núi vờn quanh, nàng nơi địa phương, chính là dãy núi chi gian sở lom xuống đi sơn cốc, trên đất bằng, chung quanh chỉ có như vậy một gian phòng ở, cây trúc sở dựng nhà ở, ba cái phòng một cái đại sảnh bên cạnh còn có một cái phòng bếp nhỏ, nhìn dáng vẻ tựa như nông gia cư trú tiểu phòng ở. An Hà không biết nơi này là chỗ nào, chính là xem nơi này loại tình huống này, hiển nhiên là vì sợ bị người tìm được mà tuyển một cái hẻo lánh hoàn cảnh, cách đó không xa. An Hạ thấy có thủ cương người, những người này, khả năng đó là long bất chiến phái tơi nơi này gác, mà ngầm, còn có bao nhiêu người, An Hạ đoán cũng đoán không được, nghĩ đến như vậy nhiều người, chính mình tưởng từ nơi này đi ra ngoài xem ra đúng là không dễ. Xoay vài vòng, tuy rằng An Hạ đối chính mình bị người bắt chuyện này tỏ vẻ phi thường không muốn, nhưng là này chung quanh hoàn cảnh vẫn là khá tốt, nếu là ở như vậy địa phương sinh hoạt, nhất định thực thích ý. Ở như vậy hoàn cảnh u nhá sơn cốc ở mấy ngày, trong lúc, trừ bỏ An Hà cùng Nhược Nhi, đó là một đôi tuổi già phu thê, trừ bỏ bọn họ, liền chỉ còn lại có bên. Ngoài đứng gác trong coi người, trừ bỏ những người này, không có người lại ra vào quá. An Hà không biết bên ngoài tình huống thế nào, cũng không biết nam cung cảnh bọn họ hay không tìm được giải cứu nàng biện pháp không. Vẫn là nói, Long bất chiến hay không tìm được vu sư. Bất quá đời như vậy nhiều ngày, Vẫn là im ắng, An Hà có chút bất an, loại này bất an không thể nói tới, cảm giác giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra, chính là nàng lại cái gì đều làm không được, bụng hơi. Hơi phồng lên, nàng có thể làm, bất quá là mỗi ngày tích cực sinh hoạt, làm trong bụng bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành, chờ đợi hài tử phụ thân tới đem nàng giải cứu đi ra ngoài, giống vương tử giải cứu công chúa. An Hà bên này an tâm dưỡng thai, lại không biết bên ngoài đã sóng ngầm mãnh liệt. Trong không khí, nơi nơi tràn ngập huyết mùi tanh, ngầm, mấy đại bang phái chém giết, trên mặt thoạt nhìn rất là bình tĩnh, dân chúng tựa hồ không cảm giác được nửa điểm nguy hiểm, lại. Không biết, quốc gia trung tâm chỗ đã các loại gợn sóng, nam cung cảnh mấy ngày nay vội cơm không kịp ăn, giác không kịp đi ngủ, trong lòng tưởng, đều là cái kia bị người bắt đi an hạ. Hắn đã tìm được phương pháp tiến vào ám hù ất cung, muốn xem hắn trong lòng lo lắng nhân nhi hiện giờ thế nào. Lại không nghĩ, đi đến ám Huất cung lại là người đã rời đi đi rồi. Những người đó tựa hồ biết hắn sẽ đến, so hắn phía trước đã đem người rời đi. Làm Nam cung cảnh phát cái không? Nam Cung cảnh không biết, kỳ thật long bất chiến sở di đem An Hà rời đi đi, là bởi vì huyết môn đã bắt đầu muốn từ An Hà trên người nghĩ cách. Bên ngoài cha được tin tức, vu nghiêm gần nhất hai ngày vẫn luôn cùng huyết môn hách liên nguyên hiên có lui tới. Hai người thấy vài lần mặt, mỗi lần đều thần bí hề hề không biết đang nói chút cái gì. Long bất chiến biết Vu nghiêm đều không phải là hắn tù nhân. Năm đó cứu hắn cũng bất quá là bởi vì biết Vu nghiêm là hắn muốn tìm người. Hơn nữa kia khởi sự cố cũng là hắn một tay an bài. Những năm gần đây Vu nghiêm vì báo hắn ân tình đã giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa còn cứu hắn một mạng. Theo lý thuyết đã sớm trả hết ân tình. Vu nghiêm nếu có tâm phải đi ai cũng ngăn không được. Hắn cho rằng chính mình đã đủ rồi giải vu nghiêm, cho rằng tìm được rồi huyết nhân liền chờ vu nghiêm trở về thực thi luyện đúc huyết thực thi, lại không nghĩ rằng đột nhiên mọc lan tràn như vậy nhiều biến cố mà vu nghiêm cư nhiên. Cũng cùng huyết môn bắt đầu chặt che lui tới, nếu vu nghiêm trong giữ không được, chỉ có đem huyết nhân an hà trong giữ hảo, chỉ cần những người này không có huyết nhân, cho dù muốn một cái vu sư cũng vô dụng, đến lúc đó còn không phải muốn ngoan ngoan hợp tác. Đến lúc đó, hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Chỉ là vu nghiêm bởi vậy, không thể nghi ngờ đắc tội Long Bất Chiến. Đồng thời, Long Bất Chiến đối huyết môn hận bực cũng từ ngầm chuyển rời đến bên ngoài. Thượng, hai nhà bắt đầu chậm rãi có đối trọi gay gắt bộ dáng mà huyết môn cũng không phải ăn chay. Mấy ngày nay đã nghe được ám hù ất cung tam đại hộ Pháp chi nhất Bạch Viêm đã cùng Long Hồn nhất tộc Long Viêm có nhiều lần bí mật nói chuyện với nhau, thực hiển nhiên. Này ám hù ất cung đã muốn cùng huyết môn đối nghịch, một khi đã như vậy, sẽ không sợ xé rách ra mặt trở mặt. Đến lúc này vừa đi, ám hù ất cung cùng huyết môn đã bắt đầu càng thêm không đối bàn, luôn là ở nho nhỏ. Ít lợi thượng cũng có thể diễn biến thành cừu hận chém giết. Ám hù ất cung cùng huyết môn ở phạn phương quốc thậm chí ở quanh thân quốc gia đều có chính mình người. Nếu muốn chống lại lên, hiêu chết về tay ai thật đúng là nói không chừng. Bên này, Ám hù ất cung cùng huyết môn giao chiến, mà bên kia, long hồn người tắc nơi nơi bố bấy dập, bên này liên hợp người giấu trời qua biển lừa gạt huyết môn người, bên kia lại làm vu nghiêm cùng huyết môn người gặp mặt, tạo thành lẫn lộ. Người thị giác sự tình, ngầm, bọn họ còn phái ra các địa phương người, một bên giúp đỡ huyết môn, một bên lại giúp đỡ ám hù ất cung. Đương nhiên, này đó giúp đỡ đều là ở phạn phương quốc các nơi tiểu đánh tiểu nháo chung, bởi vì Long Bất Chiến cùng huyết môn môn chủ hách liên minh tạm thời còn không thể quang minh chính đại đối với đánh. Rốt cuộc, bọn họ còn có cộng đồng địch nhân đó là Long Hồn cùng Hoàng Tộc, cho dù đối với đối phương cực độ bất mãn, cũng không dám đem chỉ... Mình càng nhiều tinh lực bãi tại đây lẫn nhau đánh thượng, bằng không bọn họ không phải thành kia trai cò, Long Hồn cùng Hoàng Tộc người thành ngư ông, đem này chỗ tốt đều vớt đi, có thể lên làm một cung chi chủ nhất môn chi chủ Long Bất Chiến cùng hách liên minh. Tự nhiên không phải cái loại này không có đầu óc người, cũng rõ ràng minh bạch điểm này, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là ngay cả như vậy, đối với nam cung cảnh tơi nói, cũng đã là thực không. tôi tuy rằng bọn họ còn không dám chính diện lớn hơn nữa xung đột, nhưng là bọn họ đối với đối phương đều có khúc mắc, có khúc mắc. Như vậy kế tiếp chỉ cần lại có cái ngòi nổ, như vậy bọn họ ai cũng sẽ không lại cố bên, mà là trước đem đằng trước ngăn trở chính mình người tiêu diệt rớt. Nam Cung Cảnh như vậy tưởng thời điểm, lại không biết cửu thương gần nhất mấy ngày cũng chưa chính diện lộ diện. Nam Cung Cảnh một lòng nghĩ như thế nào cứu ra an hạ, căn bản không rảnh bật. Tâm mặt khác, chỉ biết cửu thương mỗi ngày đều sẽ dậy sớm rời đi. Long viêm mỗi ngày sẽ qua tới cùng Nam Cung Cảnh nói một câu về hiện tại bên ngoài tình huống. Chính mình cũng ở Long không nói phân phó hạ, bày ra các loại bấy dập mâu thuẫn. Thực mau là có thể thu vóng. Nam Cung Cảnh ở phía trước cửa sổ nói thầm. Nhìn bên ngoài đại diệp tử vi hoa khai chính diễm, phấn màu tím đặc biệt khả quan, chính là nam cung cảnh giờ phút này lại không có nửa điểm xem xét tâm tình, muốn bị người đẩy ra, là nam cung cảnh phía trước tới phạn phương quốc mang tử sĩ bên trong dẫn đầu, danh gọi trình ngạn, chủ tử, trình trên bờ trước, cung kính được rồi nên hành lễ, ân, có chuyện gì? Nam cung cảnh hỏi, trình ngạn cực nhỏ sẽ tìm đến hắn. Bởi vì gần nhất mấy ngày hắn đem hắn bí mật phái ra đi, cho nên, trình ngạn lần này trở về, nhất định là phát hiện cái gì. Chủ tử, cha được phu nhân rơi xuống, trình ngạn trong miệng phu nhân, đúng là an hạ, ở nơi nào. Nghe thấy tin tức này, nam cung cảnh đôi mắt tựa hồ nháy mắt mở to vài lần, phát hiện phu nhân bị người đưa tới một chỗ tên là âm phong cốc địa phương, chỉ là nơi đó thực hẻo lánh, hơn nữa bị nhân thiết chí mê chặt. Chúng ta người ở bên ngoài đi rồi vài vòng, phát hiện căn bản vô pháp đi vào, rõ ràng nhìn kia phòng ở liền ở trước mắt, cũng mặc kệ đi như thế nào, cũng khó có thể đến gần. Ta tưởng khẳng định là thiết mê chặt bọn họ bốn phía có người thủ, thuộc hạ không dám. Mang theo người hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trở về xin chỉ thị chủ tử. Trình ngạn lại đem địa chỉ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, thẳng đến nghe được chính mình để ý người giống như từ nhìn đến cảnh tượng đến ra. Cũng không cái gì trở ngại. Xem ra Long Bất Chiến cũng không có cầm tù khởi nàng. Đái An Hà còn tính sẽ không quá xấu. Ân, ta đã biết. Ngươi trước đi xuống đi. Nam Cung cảnh gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã rõ ràng. Chuyện này không thể trách trình ngạn bọn. Họ chỉ có thể nói là ám hù ất cung vị kia quá thông minh. Cho nên bọn họ tìm lâu như vậy mới có thể tìm được. Chỉ là, này mê trận không biết đối phương dùng chính là loại nào mê trận. Trình ngạn bọn họ đề cập phương diện này đồ vật không nhiều lắm, phá không được cũng đúng là bình thường. Chờ trình ngạn rời đi, Nam Cung Cảnh liền vội vàng đi theo mặt sau ra cửa. Nam Cung Cảnh qua nóng vội, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, liền vội vàng hướng tới trình ngạn nói cái kia. Âm phong cốc mà đi. Tuy rằng sở hữu bố trí đều đã không sai biệt lắm hoàn thành, chính là Nam Cung Cảnh lại chờ không kín, hắn cỡ nào tưởng hiện tại là có thể nhìn thấy an hạ cho dù trình ngạn nói an hạ không có gì sự tình, chính là nam cung cảnh vẫn là nhìn không được lo lắng, long bất chiến là cái cái dạng gì người, tàn nhẫn độc ác, cho dù an hạ là long không nói, long bất chiến muội muội nữ nhi, chính là cũng không thấy đến long bất chiến sẽ để ý về điểm này cốt nhục thân. Tình, nếu thật sự để ý, an hạ liền sẽ không bị long bất chiến chụp tới, nam cung cảnh chưa bao giờ tin tưởng người khác có thể tốt nhất nhanh nhất trợ giúp chính mình, hết thảy Chỉ có dựa vào chính mình mới là nhất thực tế. Dắt một con ngựa, Nam Cung Cảnh đi lặng yên không một tiếng động. Đuổi rất xa lộ, Mặt trời chiều ngã về Tây, Nam Cung Cảnh chỉ đuổi một nửa lộ trình, Khoảng cách kia âm phong cốc còn xa thực. Nam Cung Cảnh không có cái kia Nhàn tâm ở khách điếm ngủ lại. Lưu lại, Làm con ngựa nghỉ tạm một hồi, Uống lên điểm nước, Lại cho nó tìm chút có thảo địa phương Làm con ngựa ăn sẽ, Lại bắt đầu tân một vòng lên đường. Rốt của Ở ngày hôm sau buổi sáng, Nam Cung Cảnh chạy tới cái gọi là Âm Phong Cốc. Âm Phong Cốc quả nhiên nếu như danh, nơi nơi Âm Phong từng chật. Nam Cung Cảnh biết kia con ngựa là cái gây chú ý ngoạn ý, chỉ có thể ở sơn cốc bên ngoài liền đem con ngựa giấu kín lên, chính mình đi bộ mà vào, bởi vì sợ bị người phát hiện. Chính mình, Nam Cung Cảnh không có lựa chọn đi đại lộ, mà là tìm lối tắt, chính mình chậm rãi đi qua đi. Đương tới rồi trình ngạn nói nơi đó, Hắn xuyên thấu qua tre phủ lá cây, nhìn nhìn như cách đó không xa kia gian phòng nhỏ, chính là hắn biết, muốn từ hắn nơi này đi đến nơi đó, còn xa đâu. Hiện giờ vẫn là sáng sớm, thái dương hơi hơi ngẩn đầu lên, nam cung cảnh nhìn chăm chú vào nơi xa nhà ở nhất cử nhất động, lại phát hiện, sáng sớm tiểu trúc ốc vẫn là im ắng. Hắn có chút tham lam, tưởng từ nơi này thấy an hạ thân ảnh, đã bao lâu chưa thấy được nàng, vốn tưởng rằng hết thảy đều đã kết thúc, Bọn họ có thể hảo hảo hưởng thụ tương lai nhân sinh, lại phát hiện sự tình luôn là ở không biết dưới tình huống đã lặng yên biến hóa. Sao sao liên tiếp mấy ngày hảo hảo nghỉ ngơi, An Hà đã hình thành ngủ sớm dậy sơm thói quen. Thư thượng đều nói, ngủ sớm dậy sớm đối nhân thân thể có bổ ích, tuy rằng tưởng niệm bên ngoài người, chính là An Hà biết cần thiết. Phải đối trong bụng bảo bảo hảo điểm, tận lực sinh ra tới hài tử là cái khỏe mạnh bảo bảo cho nên mỗi ngày trừ bỏ theo quần áo hoặc là đi ra ngoài bên ngoài đi dạo ở ngoài. Ban đêm An Hà đều là ngủ đặc biệt sớm. Cho nên, hôm nay, An Hà như cũ bị đã thói quen dậy sớm đồng hồ sinh học đánh thức tới. Nhìn khắp nơi vẫn là im ắng, An Hà một mình một người rời giường, sau đó đi đến bên cạnh trong phòng bếp, ở giếng tiếp điểm nước, ở bếp lò mặt trên thiêu, chờ thủy ôn, mới bắt đầu. Rửa mặt, trong sơn cốc có chỗ tốt chính là Nơi này nơi nơi không khí tươi mát Đặc biệt là sáng sớm Bên ngoài có loại mê mang sương mù Mát lạnh thanh phong thổi Cùng với theo thái dương dâng lên mà khai khởi đóa hoa hương khí Còn có từng đợt bất đồng loài chim tiếng kêu to Tấu ra một khúc thiên nhiên mỹ diệu trương nhạc Cũng hòa ra một bộ cảnh đẹp đô án Giữa mặt thảo An hạ ấn lệ mỗi ngày ở trong sân đi lại đi lại Trong viện trừ bỏ mấy cái tiểu đạo Địa phương khác đều Bị trồng đầy hoa hoa thảo thảo Hiện giờ vẫn là mùa hạ, này phạn phương quốc tới gần bờ biển, cho nên lúc này hoa đều ở tranh nhau khoe sắc. Rất nhiều hoa nhi An Hà cũng chưa gặp qua, kêu không nổi danh tự tới. Chính là đúng là bởi vì hiếm lạ, An Hà cảm thấy này đó hoa nhi đặc biệt đẹp, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trong viện nở khắp hoa tươi thảo phô, từng đợt gió thổi tới, mang theo một cổ thanh hương, mùi hương tạp nhiều, lại sẽ không không dễ ngửi. Cách đó không... Xa nhìn phòng ốc người, đồng tử đang xem thấy sân ngoài người thời điểm đột nhiên phóng đại, kinh ngạc rất nhiều còn có vui sướng. Này còn không phải là nam cung cảnh ngày ngày đêm đêm tâm tâm niệm niệm nhân nhi sao? Hắn rốt cuộc gặp được, nhìn an hà trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười nhìn trên mặt đất hoa nhi. Nam cung cảnh liền biết, an hà cũng không có đá chịu không tốt đối đãi Nghĩ đến này, nam cung cảnh tưởng, chờ hắn bắt được long bất chiến, xem ở hắn cũng không có. Ngược đãi An Hà phân thượng, hắn sẽ tận lực cho hắn lưu cái toàn thây, mà ngồi xổm sân trước xem hoa nhi người, đột nhiên thân mình ngẩn ra, cảm giác được một chủ quen thuộc ánh mắt phóng ra ở trên người nàng, chính là nàng ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy xanh tươi núi rừng, cái gì cũng nhìn không tới. Kinh ngạc nhìn bốn phía, cái gì đều không có, chính là An Hà vẫn là nhìn không được nhẹ giọng hô: "Nam cung cảnh, là ngươi sao?" Kêu xong, An Hà lập tức ngừng thanh âm. Không dám, nói cái gì nữa, sợ chính mình vừa rồi tiếng la bị người nghe thấy, cái loại này ánh mắt phóng ra, An Hà không có khả năng không biết, hơn nữa vẫn là nàng quen thuộc nhất người, nàng biết Nam Cung Cảnh nhất định sẽ nghĩ mọi cách tới cứu nàng, chỉ là, nơi này nguy hiểm thật mạnh, cũng không biết Nam Cung Cảnh có hay không vạn toàn nắm chắc đem hai người mang rời đi nơi này, Nam Cung Cảnh nhãn lực cực hảo, tuy rằng An Hà cách chính mình kỳ thật rất xa, là nghe không thấy thanh, Âm, chính là hắn đôi mắt vẫn là thấy An Hà miệng hình, cũng biết nàng kêu chính là cái gì. Hắn cỡ nào tưởng lập tức xông lên đi đem người cứu, chính là nghĩ đến hiện trạng, hắn khoảng cách An Hà nơi vị trí xa đâu. Hơn nữa, bốn phía che kín cao thủ trong giữ, hắn sức của một người trung quy là quá đơn bạc, muốn vọt vào đi đem người cứu, rất là khó. Nhưng là, hắn thật sự rất muốn đi vào cùng nàng thấy một mặt. An Hà nhìn chung quanh một hồi lâu, từ nhược nhi nơi đó hiểu biết. Đến... Nơi này hẻo lánh thực, hơn nữa lại dùng không ít biện pháp cùng ngoại giới ngăn cách. Người nếu là muốn tìm tiến vào, thật là khó càng thêm khó. Tuy rằng không biết Long Bất Chiến đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp đem nàng vây khốn ở chỗ này, nhưng là nếu có thể đem ám hư ất cung cũng thiết vì không an toàn địa phương, kia nơi này liền so ám hư ất cung càng thêm ẩn nấp bảo hiểm. Nghĩ đến này, An Hạ liền cảm thấy Nam Cung cảnh không thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Tới, hơn nữa... Nếu là hắn tìm được rồi, liền nhất định sẽ xông tới cứu nàng. Chính là, nơi này như vậy nhiều ám vệ bảo hộ trong coi, liền tính Nam Cung Cảnh thật sự tới, có thể hay không thảo không được chỗ tốt đâu. An Hà nghĩ đủ loại khả năng, các loại thấp thỏm bất an. Lại không biết, nơi xa Nam Cung Cảnh chính nôn nóng muốn tìm biện pháp trà trộn vào đi. Tuy rằng này cử rất có nguy hiểm, nhưng là Nam Cung Cảnh quá lo lắng An Hà, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng cần thiết đi. Gặp nàng một mặt, ở bên ngoài sờ soạn hồi lâu, nhìn Thái Dương dần dần từ đường chân trời bay lên đến đỉnh đầu, nam cung cảnh lại không cảm giác được mệt giống nhau, ở không người thấy địa phương không ngừng nghĩ như thế nào có thể đi vào thấy thượng an hạ một mặt, mà tiểu trúc ốc người, ở chính mình cho rằng ảo giác lúc sau, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, trong lòng tưởng niệm, lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mỗi ngày đại ở trúc ốc, nên ăn, nên ngủ. Làm theo, có thể là bởi vì hai người tâm linh cảm ứng, ngày này, An Hạ ăn ngủ đều không lớn kiên định, luôn là ngủ rồi cảm thấy chính mình là thanh tỉnh, sau đó liền thấy ngày đêm tơ tưởng người, hoặc là ăn ăn, đột nhiên xuất thần, thiếu chút nữa đem cơm bái tới rồi cái mũi đi lên, nếu không phải Nhược Nhi nhắc nhở, An Hạ thật muốn đem hai cái lỗ mũi đều chứa đầy hạt cơm. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Nhược Nhi thấy thế, không cấm hỏi. An Hạ tuy rằng là bọn họ ám hưu ất cung. Chảo huyết nhân, chính là bỏ qua một bên tầng này quan hệ không nói, Nhược Nhi vẫn là thực thích cái này cô nương, nàng điểm tinh cơ trí, cùng nàng nói chuyện rất là thoải mái, cho nên đương thấy An Hạ như thế mất hồn mất vía trạng huống. Nhược Nhi nhìn không được quan tâm nói. An Hạ ngẩn đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, đôi mắt vô thần, ta không có việc gì, khả năng giữa chưa ăn quá nhiều đi. An Hạ không muốn nói thêm cái gì, Nàng không biết chính mình trực giác có Phải hay không đối Nhưng là mặc kệ như thế nào Đều không thể để cho người khác biết nàng trong lòng tưởng cái gì Cho dù là nhược nhi cũng không được Ta đây đi cấp cô nương lấy điểm tiêu thực trái cây đi Nhược nhi xem nàng bộ dáng tựa hồ thật sự không lớn thoải mái Vội vàng chạy đi đi lấy chút trái cây Giống như nhi nóng vội cầm tiêu thực trái cây lại đây An hà đã ra sân Ở bên ngoài chậm rãi bước đi tới Cô nương Ăn chút trái cây đi. Nhược Nhi đứng ở trước cửa. Nhìn An Hà giống thường lui tơi như vậy chậm rãi đi tới. An Hà nhìn cách đó không xa người liếc mắt một cái, lắc đầu, không ăn, ta đi dạo, đợi lát nữa thì tốt rồi. An Hà như vậy ở gần đây đi dạo cũng không phải một lần nửa thứ, cho nên Nhược Nhi cũng thói quen. Thông thường An Hà ăn xong cơm chiều lúc sau, liền thích tản bộ tiêu thực. Nhược Nhi không làm hắn tưởng, dù sao nơi nơi là đứng gác người. Hơn nữa nơi này bị người sử dụng mê chặt những người đó nếu tưởng tiến vào. Tuyệt phi chuyện dễ, liền không hề câu An Hà ở trong phòng. Vừa vặn, có người chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Nhược nhi nghĩ yêu cầu cấp bên ngoài cung chủ mang đi mấy ngày này nơi này sự tình thư tín. Vội vàng vào nhà viết một phong thơ. Bên ngoài, An Hà vừa đi vừa nghĩ sự tình. Bất chi bất giác đã đi ly xa chúc ốc thật lớn một khoảng cách. Trung quanh đứng gác gác người đều là ẩn. Cho nên chỉ cần An Hà sẽ không xảy ra chuyện Bọn họ liền sẽ không ra tới quấy giày An Hà tuy Rằng không thích bị người trong giữ Chính là đối phương không quấy giày nàng Nàng cũng nhạc tự tại Mấy ngày này nàng liền ở phụ cận xoay chuyển Bởi vì không quen thuộc Sợ bị người cấm Nàng chỉ có thể ở Nhược Nhi cùng đi Hà ở phụ cận đi một chút Hôm nay Nhược Nhi không ở An Hà như là buông ra lá gan Bắt đầu hướng nơi xa mà đi Đương nhiên nàng cũng biết chính mình như vậy đi cũng là chạy thoát không xong. nếu đối phương có thể làm nàng bừa bãi hành tẩu, liền thuyết minh bọn họ không sợ nàng đào tẩu. an hạ trong lòng tuy rằng giờ phút này còn ở phạm nói thầm, nhưng là nếu người khác không dị nghị, liền muốn đem sơn cốc này nhìn cái thấu triệt. phóng nhãn nhìn lại, sơn cốc xanh tươi một mảnh, nơi nơi sinh cơ bừng bừng, nhan sắc khác nhau hoa tươi điểm xuyết ở màu xanh lục lá cây thượng, ong mật chim chóc con bướm ở vây quanh hoa tươi đảo quanh. An Hà nhìn cách đó không xa một màn này, tâm tình rộng mở thông suốt, tiến lên, đem kêu ra kêu. Không ra Hoa Nhi nhìn cái biến, sau đó liền bắt đầu ở bụi hoa chung ngắt lấy tươi đẹp đóa hoa, mặc kệ là cái nào nữ tử, đều tựa hồ có cái bệnh chung, thích hoa, đặc biệt là kia tươi đẹp xinh đẹp Hoa Nhi. An Hà đứng ở bụi hoa chung, nghe các loại mùi hương hoa nhi, phẳng phất bụi hoa chung đi ra tiên nữ, hưởng thụ tự nhiên yên lặng. Con bướng ong mật vòng quanh nàng mà bay, chim chóc ở khắp nơi nhánh cây thượng kêu to. Nam cung cảnh thật vất vả mới phá một chút mê chật, đi vào. Một ít, ánh vào trước mắt, lại là an hạ đứng ở bụi hoa giống như tiên tử mang theo điểm tinh tưởng hòa tươi cười. Nam cung cảnh nhìn không được tưởng tới gần, chính là đương thấy cách đó không xa ẩn ở trong tối góc người. Nam cung cảnh không thể không suy xét chính mình vị trí địa phương, hắn nơi này khoảng cách an hạ bên kia, tuy rằng so với trước gần chút lại vẫn là có chút khoảng cách. Quan khán một hồi lâu bụi hoa người, Nam Cung Cảnh lúc này mới mân khẩn môi, vòng một, vòng lớn, đem chung quanh gác ở nơi tối tăm người đều nhìn cái minh bạch. Chờ đột phá cuối cùng một đạo trạm kiểm soát lúc sau, Nam Cung Cảnh dẫn đầu đem một cái khoảng cách an hà gần nhất ám vệ cấp xử lý. Sau đó, liền lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế đem hai người quần áo đổi. Nam Cung Cảnh làm xong này đó, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, sau đó thay thế người nọ. Đứng ở cái kia vị trí, tham lam nhìn an hạ hướng tới bụi hoa chỗ sâu trong mà đi, chính là nam cung cảnh. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ an hạ tới rồi một cái không có người chú ý tới góc thời điểm. Nam cung cảnh đột nhiên sử dụng chính mình nhanh nhất tốc độ, vòng qua mọi người tầm mắt, chui vào kia bụi hoa bên trong đi. A ngô, an hạ vốn di chạm hảo hảo, nghĩ thải chút hoa nhi trở về lấy cái chai trang dưỡng, chính là dưới chân đột nhiên giống như chui vào thứ gì thúc đẩy nàng nhìn không được thét trói tai, nhưng thực mau kia miệng lại làm người cấp bưng kín, thanh âm vô phát phát ra tới bị người mạnh mẽ kéo ngồi xổm bụi cỏ nội nhìn cặp kia như thế quen thuộc đồng mắt, an hạ trọng mắt nháy mắt trợn to, nhìn trước mắt người là ta phảng phất ngàn dặm truyền âm an hạ lâu lắm chưa từng nghe qua thanh âm này đôi mắt nháy mắt nhiễm nước mắt Nam Cung Cảnh nhìn kia khuôn mặt so với trước thon gầy chút, nhìn không được đau lòng, mang theo vết chai mỏng bàn tay chiều mến vuốt ve đối phương khuôn mặt, đừng khóc, rõ ràng là đớn. Giản hai chữ, lại xúc động An Hà trong mắt càng nhiều nước mắt, nàng nhỏ giọng ô ô khóc lóc, phảng phất không tin. Nhớ tới buổi sáng dị thường, An Hà càng là ở nháy mắt khóc thành lệ nhân nhi. Đừng khóc, ta không thể ở chỗ này lưu lại lâu lắm. Nam Cung Cảnh nói. Nhìn ngày đêm tơ tưởng người, đem trong lòng ngực một bao đồ vật đưa qua, đây là một ít mông hãn dược, ngươi thả thu, đêm nay, ta sẽ đi tìm ngươi. Ân ân, An Hà gật gật đầu, không dám phát quá lớn thanh âm, sợ bị. Người nghe thấy, ta đi trước. Ân, An Hà bất đắc dĩ gật đầu, chính là tay lại còn lôi kéo đối phương ống tay áo, biết nhiều một giây lưu lại liền nhiều một giây nguy hiểm. An hạ chỉ có thể buông ra chính mình tay, nhỏ giọng nói ba chữ, tiểu tâm chú. Nam cung cảnh hơi hơi gật đầu, liền bằng mau tốc độ thoát đi hiện trường. Chờ chính mình tâm tình yên ổn xuống dưới, an hạ mới phát hiện chính mình trên má tất cả đều là nước mắt. Vì không cho người phát hiện, an hạ vội vàng. Sửa sang lại hảo hết thảy tiếp tục an tính đứng ở bụi hoa chung, tiếp tục vê trích đóa hoa. An hạ lại trở về trúc ốc thời điểm. Cả người cùng đi thời điểm cũng không có quá lớn bất đồng. Nhược Nhi nhìn nàng, cho rằng nàng này đây vì thân mình không khỏe, mới có thể như vậy. Cô nương thân mình có khá hơn. Nhược Nhi quan tâm hỏi, nhìn An Hà bộ dáng không có nửa phần làm bộ. Hảo chút, An Hà không thể không gật đầu, nghĩ đến nam cung cảnh còn ở gần đây, nhìn không được lo. Lắng lên, ta đã người đi ra ngoài thỉnh cái đại phu tiến vào nhìn một cái cô nương thân thể rốt của cô nương có thai, vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Nhược nhi không nói còn không biết, An Hạ mới nhớ tới trong bụng bảo bảo, nhớ tới Nam cung Cảnh lúc gần đi chờ lời nói, lại nhìn Nhược nhi vài lần, đêm nay nàng cần thiết muốn đem Nhược nhi lộng hôn mê qua đi, bằng không vô pháp làm Nam cung Cảnh tới gần. Nhược nhi tuy rằng đãi nàng khá tốt, nhưng là như cũ là ám huất. Cung người, Nhược nhi không có khả năng vì một cái mạt danh nữ tử mà quên chính mình chủ tử là của ai. An Hạ có chút có tật giật mình, nhìn Nhược Nhi sắc mặt càng thêm không tốt, sủy khẩn trong tay đồ vật, một mình đến gần phòng. Là đêm, An Hạ cùng Nhược Nhi cùng dùng bữa tối, bởi vì trúc ốc trừ bỏ kia hai cái nấu cơm người ở ngoài, cũng liền Nhược Nhi cùng nàng. An Hạ chưa từng có câu nệ Nhược Nhi là cái gì thân phận, bình thường đều là các nàng hai cái cùng nhau ăn cơm. Nhược Nhi không muốn cùng ăn, An Hạ liền không làm nhiều yêu cầu, chỉ là Nhược Nhi mặt sau ăn. Cũng có một cái chỗ tốt, An Hà có thể ở Nhược Nhi ăn cơm trước lộng thượng một ít mông hãn dược. Nhược Nhi biết này sơn cốc an toàn đâu, tự nhiên cảm thấy hôm nay cùng thường lui tơi không có gì khác nhau. An Hà ăn cơm, nàng liền đi theo ăn cơm. Chỉ là kia cơm vừa mới ăn xong, nàng liền cảm thấy đầu vựng vựng chầm chầm, giống như chung quanh cảnh tượng đều ở xoay tròn. Không đợi. Nhược Nhi tưởng đứng lên, đã một lần nữa đảo trở về trên bàn nằm bò. An Hà nhìn Nhược Nhi như vậy hoảng sợ, nhìn không được lui về phía sau hai bước. Nhìn hôn mê quá khứ Nhược Nhi một hồi lâu, An Hà mới tính định ra tâm thần, nàng sợ Nhược Nhi tỉnh lại, cho nên kia dược liều thuốc hạ cũng không ít. Sợ này dược đối Nhược Nhi thân thể có trọng đại thương tổn, An Hà lại nhìn không được tiến lên, ở Nhược Nhi trước mũi xem xét hơi thở, hô An Hà hít sâu một ngũ, mới thật mạnh. Phun ra, ở cảm giác được Nhược Nhi còn có hô hấp thời điểm, An hạ tâm mới tính yên ổn xuống dưới, tuy rằng Long bất chiến yêu cầu lấy nàng làm huyết thượng thi, nhưng là hắn đãi hắn cũng không tồi, chính yếu nhược nhi đãi nàng khá tốt, nàng không nghĩ làm nhược nhi đã chết, nhân thân thượng lưng đeo quá nặng cừu hận, kia liền sẽ không lại là người, mà là ma quỷ. Nhược nhi, nhược nhi, thử hô vài tiếng nhược nhi tên, an hạ phát hiện nhược nhi đều không có hử nửa câu, tựa hồ. Này mông hãn dược còn rất mạnh mẽ, nghĩ đến nam cung cảnh đợi lát nữa sẽ đến, lại nghĩ đến gian phòng bên cạnh có người ở. An Hà vội vàng đi giữ cửa cửa sổ đều quan nghiêm cẩn, sợ bị người phát hiện bên trong sự tình. Tuy rằng những người khác đều sẽ không tiến vào căn phòng này, chỉ có Nhược Nhi sẽ tiến vào, chính là An Hà vẫn là sợ bị người phát hiện tình huống bên trong. An Hà đầu tiên đem Nhược Nhi kéo dài tới phòng trong phòng đi, sau đó lại đem Nhược Nhi trên người áo ngoài đều cởi ra, chính mình mặc vào. Lại đem nhược nhi mặc vào chính mình ngày thường xuyên y phục. Sau đó lại cầm chén đua thu hào. Ở trong phòng đãi một hồi lâu. An hạ lại đem trong phòng anh nến đều diệt dư lại một trả. An hà nhìn anh nến lúc sáng lúc tối. Lại không có nửa điểm buồn ngủ. Bình thường lúc này nàng khả năng còn ở khâu vá quần áo. Bất quá hôm nay nàng nhưng nhất không nổi hứng thú. Ngốc ngốc ngồi ở trên ghế hồi lâu. Cách hơi mỏng quần áo vuốt ve bên trong. Bảo bảo. An hạ trong lòng nghĩ. Có lẽ lần này thật sự có thể liền như vậy đi ra ngoài, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện phức tạp, đột nhiên bụng hơi hơi vừa động, cái bụng giống như bị cái gì căng một chút, An Hà ngốc lăng đột nhiên cả kinh, đôi mắt mở to lão đại, bình tinh không có động nửa phần, như vậy qua vài giây, An Hà mới phản ứng lại đây, nàng cái bụng vừa rồi động, bên trong động, là bảo bảo đã nàng một chút, chỉ là một chút, trong bụng liền im ắng, An Hà cảm thấy... Chính mình kia một chút tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai, là bảo bảo đã nặng. Tuy rằng người mang thai giống nhau muốn tới tháng đại thời điểm mới có khả năng thai động, nhưng là cũng có so sớm thai động, chỉ là loại tình huống này là tương đối thiếu. An Hà nhìn chầm chầm bụng xem, một hồi lâu, khóe miệng mới cong lên tới. Bảo bảo, ngươi cũng biết cha đây là muốn tới tiếp chúng ta phải không? Nói mới có thể hưng phấn như vậy vẫn đều không có ngủ. Ngươi yên tâm, thực mau cha là... Có thể mang theo chúng ta cùng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đời này, chúng ta đều sẽ không lại đến nơi này. Nghĩ đến đây, An Hạ tâm cũng không như vậy thấp thòm, lặng lặng chờ người tới đón nàng. Sao sao ở An Hạ chờ sắp ngủ thời điểm, ánh nến đột nhiên một trận lay động. Cửa sổ bị người nhanh chóng mở ra lại nhanh chóng nhốt lại. Một cái bóng đen lóe vào trong phòng, An Hạ không kịp đứng lên. Kia hắc ảnh đã tới rồi chính mình trước mặt. Nam cung cảnh ngô, An Hạ thấp. Kêu một tiếng, còn không có tới kịp nói thêm cái gì, miệng liền đã bị người đổ kín mít. An hạ nghe ra thuộc về đối phương hương vị, tham lam tùy ý đối phương đòi lấy. Thật lâu, lâu đến an hạ sắp quên hô hấp, sắp hít thở không thông mà chết thời điểm, đối phương mới không cam lòng buông ra nàng môi. An hạ lòng ngực thiếu dưỡng khí, không ngừng mồn to hô hấp, đã lâu, mới nâng lên hai tròng mắt nhìn quen thuộc khuôn mặt. Nam cung cảnh An Hà gắt gao đem người ôm lấy, sợ hãi. Trong bụng bảo bảo ngăn chặn, làm cái bụng rời xa. Chỉ là kia khuôn mặt thật sâu chôn ở đối phương trong lòng ngực. Hấp thụ đối phương hơi thở, thật lâu không muốn buông ra. Trên đầu người than dài một ngụm chọc khí, thân mình căng chặt. Có thể biết hắn là cỡ nào gian nan mới tìm được trong lòng ngực nhân nhi. Hảo, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Nơi này cũng không phải bọn họ nhiều lưu lại địa phương. Cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này mới được. An Hà bị đối phương vừa. Nhắc nhở, mới nhớ tới chính mình còn ở trong tối huất ất cung người trong tay. Chính là, chúng ta như thế nào rời đi? Nơi này như vậy nhiều người gác, tưởng tiến vào không dễ dàng. Muốn đem nàng một cái đại người sống mang đi cũng không dễ dàng a Không có việc gì, ngươi chỉ cần theo sát ta liền được rồi. Nam cung cảnh như thế nói. An Hà gật gật đầu, hai người ở trong phòng một hồi lâu. Hai người mới vội vàng mà đi Trung quanh đứng gác gác người đều không có thấy Bóng đêm Hà, một cái thị giác góc chết địa phương Hai người vội vàng đi qua Mê trận đã bị nam cung cảnh phá thất thất bát bát Đúng là bởi vì có cái này mê trận Nam cung cảnh ở mê trận thượng lại động chút tay chân Làm người vô pháp thấy rõ trong phòng mặt sự tình Ban đêm trúc ốc có vẻ cực kỳ yên lặng Có thể là bởi vì mấy ngày nay tính nhiều Cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh Gác người tựa hồ cũng lơi lỏng không ít, tự nhiên không nghĩ tới sẽ có người trộm lưu tiến vào đem người mang chạy. Bởi vì băn khoăn An Hà trong bụng bảo bảo, Nam Cung Cảnh cũng không dám mang theo đối phương chạy quá nhanh. Chính là An Hà lại không cho là đúng, ba tháng sau bảo bảo đã cơ bản trường ổn, cũng không lớn lo lắng, ta không có việc gì, mau chút đi thôi. Nam Cung Cảnh khẽ gật đầu, nghĩ đến cần thiết sớm một chút rời đi, nếu là làm người phát hiện mê trận bị hắn sửa đổi. Những người này nhất định sẽ theo kịp, bọn họ ở trong cốc phái không ít người đóng. Dữ, hôm nay hắn có thể tiến vào đem an hạ mang đi, đúng là ngoài ý muốn. Năm đó, hắn hành binh đánh giặc thời điểm, gặp được không ít chiến sự, vừa vặn biết như vậy một cái mê chặt cũng nghiên cứu quá một trận mới có thể biết như thế nào phá giải, nhưng là hắn sẽ phá giải sẽ thay đổi mê chật, đồng dạng ám hù ất cung cao thủ nhiều như mây. Tự nhiên có thể ở thời gian rất ngắn liền có thể phát hiện trong cốc tình huống có biến. Nam cung cảnh trăm triệu không nghĩ tới chính. Là, bởi vì An Hạ hôm nay nói thân mình không tốt, Nhược Nhi phái người đi bên ngoài thỉnh đại phu vào cốc tới, cho nên ở hai người thoát đi một khoảng cách lúc sau, liền bị trong cốc người phát hiện người chạy. Nhìn trên giường nằm Nhược Nhi, Thanh Thành vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng làm người đem người lộng chuyển tình Thanh Thành vội vàng hỏi, huyết nhân đâu? Nhược Nhi từ từ chuyển tình liền thấy vẻ mặt nghiêm túc Thanh Thành Đường Chủ, nôn nóng nhìn chính mình. Thanh! thành Đường Chủ, xoa còn ở phát đau huyệt Thái Dương, Nhược Nhi còn không biết sở vân. Thanh Thành áp chế trên mặt tức giật, tiếp tục hỏi, huyết nhân chạy đi đâu? Không phải làm ngươi xem huyết nhân sao? Chính lúc này, Thanh Thành Đường Chủ mang đến người dạo qua một vòng, trở về bẩm báo. Thanh Thành Đường Chủ, không có nhìn thấy huyết nhân, đã chuyển tỉnh lại Nhược Nhi, Nghe đến mấy cái này người bẩm báo Tự nhiên biết đây là có chuyện gì Đường chủ ta nghĩ đến an Hạ hôm nay dị thường Cùng đêm nay thượng đồ ăn Nhược nhi biết Khẳng định là bị người hạ dược Mà huyết nhân an hạ Bị người cứu đi Chỉ là nhược nhi trăm triệu không nghĩ tới Như vậy nghiêm mật âm phong cốc Cư nhiên cũng có thể bị người tìm được Thật sự là quái Nhìn nhược nhi bộ dáng Thanh thành đường chủ cũng không hề đặt câu hỏi Liễm mặt Hướng tới phía sau người trầm giọng nói, Đều cấp bản đường chủ đi ra ngoài tìm người, Nhất định phải đem huyết nhân cấp bản. Đường chủ mang về tới, Nếu không, câu nói kế tiếp, Thanh Thành cho dù không nói, Này trong cốc thủ vệ cũng biết chính mình kế tiếp kết cục, Tự nhiên vội vàng rời đi. Nhược nhi nhìn ngoài phòng ngọn đèn dầu sáng trưng, Đáy lòng một trận hàn ý nổi lên bốn phía, Chính mình cư nhiên cũng không có thể xem trọng huyết nhân, Thật là đáng chết, Hơn nữa, Này cốc như thế nào dễ dàng như vậy bị người tìm được, người nó đến tột cùng là người nào, toàn bộ âm phong cốc đều bắt đầu vội. Lên, ai cũng không nghĩ bởi vì một cái huyết nhân mà bị cung chủ trách phạt, mà biện pháp tốt nhất, đó là đem huyết nhân tìm trở về, thuận tiện đem kia mang đi huyết nhân người cấp diệt, nếu không, bọn họ cho dù chạy thoát vừa chết, cũng sẽ bị cung chủ hung hăng trách phạt. Nhìn cách đó không xa ngọn đèn dầu sáng trưng địa phương, an hà hoảng sợ. Nam cung cảnh, ngươi xem, bọn họ sợ là phát hiện chúng ta, an hà chỉ vào kia cách đó không xa không chung một mảnh lửa đỏ, nhìn không được sợ hãi lên, nếu là thay đổi trước kia, nàng không có băn khoăn không có lo lắng, tự nhiên cái gì đều không sợ, nhưng hôm nay, bụng sủi một cái, bên người có một cái để ý người, lại còn có có như vậy nhiều chưa hoàn thành tâm nguyện chờ chính mình, càng thêm nhát gan đi lên, có lẽ vướng bận càng nhiều liền càng sợ chết đi. Cảm nhận được An Hà sợ hãi, Nam Cung Cảnh nhìn không được đem người ôm chặt, nhẹ giọng nói, không có việc gì, đừng lo lắng, chúng ta đều có thể. Bình An đi ra ngoài, nơi này cách này xa đâu, chúng ta đây mau chút đi thôi. Nhắc tới váy biên, An Hà bước chân đi càng thêm vội vàng, Nam Cung Cảnh gắt gao lôi kéo bên cạnh người, bước chân kiên định, mặc kệ như thế nào, lúc này đây, tuyệt đối muốn đem An Hà cứu ra đi. Trong đêm tối tiến lên luôn là như vậy không dễ dàng, cho dù nam cung cảnh phương hướng cảm cực hào, chính là ở như vậy rừng dập thâm cốc bên trong, đêm tối lại cản trở không ít đi tới nện bước, bụi gai quá, nhiều, đường núi quá không dễ đi, cho dù an hà đi qua vô số đường núi, ở như vậy khẩn trương đêm tối hạ, như cũ không thiếu được va va đập đập, chờ một chút, an hà nhìn không được hô, sau đó đem trong lòng ngược kia đem dị sắt trủy thủ đem ra, ở làn váy địa phương. Dùng sức hoa đi xuống, thứ lạp một tiếng, váy áo bị người xé mở, không hề kéo dài trở ngại tiến lên nện bước. Thích ứng hắc ám, nhìn trước mắt hai điều lối rẽ, nam cung cảnh nghi nghi, làm an hà trong tay váy áo. Thượng xé xuống tới mảnh vải ném ở bọn họ muốn đi thông cái kia trên đường nhánh cây thượng. Ai, ngươi, an hà vừa định nói như vậy sẽ đưa tới người đuổi theo, chính là nhìn nam cung cảnh kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng Phát hiện như vậy ném càng tốt, những người này khẳng định sẽ cho rằng bọn họ là cố ý mà làm chi, tương đối sẽ giảm bớt đối này đạo lý đuổi bắt. Đương nhiên, bọn họ người nhiều nói, nào con đường tử đều là sẽ đi. Đêm tối, cho hai người rất nhiều là trở ngại. Đồng thời, cũng cho ám hư ất cung người rất nhiều không tiện, bọn họ những người này vốn là đối âm phong cốc không lắm quen thuộc. Hiện giờ đêm khuya, ám hư ất cung người càng là mê kết cấu, may mắn. Ám hù ất cung đóng quân ở chỗ này thủ vệ nhiều, cho dù không quen thuộc chiêu số, cũng có thể phân tán đi tìm. An hạ càng đi càng không lực, có thể là bị dòa đến, có thể là bởi vì chiêu số không dễ đi. Nam cung cảnh nhìn bên cạnh người như thế gian nan, trong lòng lo lắng. Ta tới, ôm ngươi. Nam cung cảnh nói, tay còn lôi kéo An hạ tay. Chính là, không đợi An hạ nói cho hết lời, An hạ đã bị người ôm đi lên. An Hạ tuy rằng trong lòng không muốn, sợ mệt Nam Cung Cảnh, nhưng là trong lòng cũng vẫn là phi thường cảm động, tay chặt chẽ hoàn đối phương cổ. Nam Cung Cảnh, nếu là chúng ta trốn không thoát đi làm sao bây giờ? An Hạ hỏi, nghĩ đến đối phương biết nàng chạy thoát, cho dù trốn thành công, cũng nhất định còn sẽ lại chảo nàng, có bao nhiêu người? Ở mơ ước trên người nàng huyết, nàng muốn chạy trốn cũng khó thoát thoát. Sẽ không, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Nam cung cảnh nói phi thường xác định, hắn đã đem An Hà đánh mất hai lần, không nghĩ lại ném nàng. Ân, An Hà biết hắn trong lòng suy nghĩ, cũng không hề dối dám, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, liền thấy đủ, đến nỗi sự tình phía sau, đợi khi tìm được phương pháp giải quyết, nàng liền không lo lắng cho mình huyết bị người cầm đi luyện đúc huyết thử thi. Thẳng đến thấy thiên hơi lộ ra bạch, hai người cũng mệt mỏi một đại buổi tối, mới có thể thở vào nhẹ nhõm nghĩ, những người đó hẳn là không có nhanh như vậy tìm tới tới bọn họ rốt cuộc có thể chạy thoát cái này địa phương quỷ quái mà khi liền phải cho rằng có thể đi ra ngoài thời điểm, trước mắt đột nhiên cánh rừng đột nhiên một trận run rẩy vang lên sột sột soạt, soạt soạt thanh âm Nam Cung Cảnh, An Hạ lôi kéo đối phương tay, nhìn không được lùi lại hai bước, đừng sợ Nam Cung Cảnh hồi nắm An Hạ tay, ý bảo nàng yên tâm hào, không cần An Hạ nhắc nhở hắn cũng biết không cấm trong sơn cốc có ám hưu ất cung người ở đuổi theo bọn họ, bên ngoài cũng có không ít như hổ rình mỗi người chờ chảo An Hạ. Như thế tiền có lang hậu có hổ, Nam cung Cảnh nhìn không được nhíu mày. Cho dù hắn trên người võ công lợi hại, chính là đối địch như vậy nhiều người, lại cũng là lực bất tòng tâm. Đợi lát nữa ngươi liền đứng ở ta mặt sau. Nam cung Cảnh đối với An Hạ nói, trong lòng lại ngũ vị trần tạp. Thật vất vả đem người cứu ra, Rồi lại muốn gặp phải đại địch Cảm giác này Thật không dễ chịu Ân An Hà gật đầu Trong tay cầm kia rách nát trùy thủ Chỉ hy vọng hai người có thể xông ra trùng vây Chính là Nghe cánh rừng bên kia chuyển đến thanh âm Rõ ràng những người đó mang theo không ít người An Hà không biết những cái đó là người nào Cỡ nào hy vọng là long hồn người Chính là Nếu là mặt khác giống ám hư ất cung như vậy như hổ Dình mỗi nàng huyết người đâu Đáp án Thực mau liền công bố, trước mắt, một đám thân xuyên thâm tử sắc quần áo người, đem hai người làm thành một vòng tròn. Nhìn kia một trương trương xa là gương mặt, An Hà phát hiện không ai là chính mình nhận thức. Từ trong đám người, thực mau đi ra một người, người nọ ngập nhàn nhạt cười, rõ ràng thoạt nhìn như vậy tú khí thẹn thùng, chính là kia đôi mắt lại lập loè tính kế liếm huyết quang. An Hà biết, người này cũng không phải cái gì. Người tốt. Nếu là liếm đi hắn trong ánh mắt Cái loại này lộ liễu giả hoạt Có lẽ rất nhiều người đều sẽ bị hắn này trưng nhìn như vô hại khuôn mặt cấp lừa gạt Bọn họ là ai An Hà nhẹ giọng hỏi Bên cạnh nam cung cảnh thân mình hơi hơi giật giật Nhìn kia tuy rằng không quen thuộc Nhưng cũng biết những người này trang dung Đều là đến từ cái nào bang phái Bọn họ là huyết môn người Nam cung cảnh nói Chỉ thấy An Hà trên mặt còn có chút mê mang Hiển nhiên còn không Biết huyết môn loại đồ vật này, nhưng là, An Hà biết đến là, huyết môn người cùng ám hù ất cung người giống nhau, đều bất quá là tưởng được đến nàng, nếu không, Hà tất phái như vậy nhiều người tới nơi này đâu. Bên kia đứng ở đằng trước hách liên nguyên hiên nghe Nam Cung cảnh hướng tới An Hà giới thiệu nói, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha không nghĩ tới các hà hảo nhãn lực. những lời này bất quá là cái lời dạo đầu, Nam Cung cảnh đương nhiên biết hách liên nguyên hiên cũng không phải ở tán dương hắn nam cung cảnh mê khẩn hai mắt nhìn cái kia xa lạ nam nhân từ hắn trên người tản ra từng đợt âm khí nam cung cảnh bổn tòa khuyên ngươi đem huyết nhân giao ra đây bổn tòa có thể tha cho ngươi bất tử nếu không hách liên nguyên hiên âm ngoan cười trên mặt tất cả đều là đắc ý biểu tình hắn phái không ít người mai phục tại long hồn cùng với ám hú ất cung ngoại chính mình nhãn tuyến đã toàn bộ bị chiu sát có thể làm chỉ có ôm cây đợi thỏ không nghĩ tới hắn vận may thật tốt thật sự làm hắn cha được điểm dấu vết để lại theo manh mối liền tìm tới âm phong cốc hắn mã bất đình để đuổi lại đây chính là muốn đem huyết nhân bắt lấy vốn đang lo lắng âm phong cốc ám hư ất cung người quá nhiều không dễ dàng đắc thủ lại không nghĩ rằng nam cung cảnh sẽ ở ngay lúc này tới đem huyết nhân cứu đi hiện giờ trước mắt hai người chính là hắn trên cái thất thịt cá chỉ chờ hắn tới sâu sẽ nghĩ đến có thể được đến Huyết nhân, hơn nữa vu nghiêm trợ giúp, như vậy, huyết thượng thi đó là hắn, từ đây, hắn đảo muốn nhìn ám hù ất cung còn có ai có thể nể hà hắn, còn có ai dám xem thường hắn, chờ hắn đem kia thần bí phía sau cửa đồ vật bắt được, kia hắn đó là thiên hạ vô địch, thiên hạ trí tôn, ai cũng không làm gì được hắn, nghĩ vậy dạng đủ loại, hách liên nguyên hiên nhìn không được khóe miệng câu càng thêm cong, nếu ta là không giao đâu, nam cung cảnh hỏi lại, mắt lạnh nhìn đối phương, cho Dù những người này người đông thế mạnh Chính là bọn họ đừng quên Mặt sau còn có ám hư ất cung người Hiện giờ huyết môn cùng ám hư ất cung là hoàn toàn bẻ Đại gia đều tự tìm từng người huyết thượng thi Nếu là làm ám hư ất cung người Thấy huyết môn người lại lần nữa xuất hiện Chỉ sợ bọn họ sẽ cho nhau tranh đấu lên Lúc này nam cung cảnh nhưng thật ra hy vọng Ám hư ất cung người có thể chạy nhanh xuất hiện Như vậy bọn họ hai quỷ đánh nhau Hắn liền có cơ hội mang theo an. Hạ rời đi. Không giao, như vậy liền giao ra ngươi mạng nhỏ đi. Hách liên nguyên hiên cười con ngươi nháy mắt biến thành rắn độc. Dù sao cái này nam cung cảnh lưu trữ cũng là cái tai họa, còn không bằng giết sảng khoái. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ám hù ất cung người sao? Nam cung cảnh hỏi, lỗ tai cảm giác được phía sau có một cổ người ở lặng lẽ tới gần. Hách liên nguyên hiên lại như thế nào sẽ không biết nam cung cảnh theo như lời chính là cái gì đâu? Hiện giờ, huyết, nhân tại đây, không cần tiến vào âm phong cốc trung tâm, tự nhiên không cần như vậy lo lắng ám hư ất cung người quỷ kế, huống hồ, hắn hôm nay mang người cũng không ít, cho dù ám hư ất cung lại lợi hại, cũng là đâu không lại hắn. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta tự nhiên biết muốn như thế nào đối phó ám hư ất cung người. Nhìn thoáng qua nam cung cảnh bên người huyết nhân an hạ, lớn lên đảo cũng không tệ lắm, đáng tiếc, là cái đoạn mệnh. Cho ta thượng, đem huyết nhân. Mang về tới, mặt khác, mặc kệ chết sống. Mệnh lệnh một chút, hách liên nguyên hiên phía sau người liền một tổ ong vọt đi lên. Lui ra phía sau, nam cung cảnh hét lớn một tiếng, tay hơi hơi đẩy an hạ một chút, liền tiến lên minh địch. An hạ đứng ở một bên, nhìn như vậy nhiều người vây quanh nam cung cảnh. Cho dù biết nam cung cảnh võ công cao cường, nhưng là giờ phút này vẫn là nhìn không được vì hắn vuốt mồ hôi nếu bọn họ có thể từ những người này trong tay chạy thoát, kia nàng liền tin tưởng trên thế giới này là có kỳ tích. một đám màu tím quần áo người đem người vây quanh ở trung tâm, an hà căn bản là vô pháp thấy nam cung cảnh thân ảnh, chỉ là cũng không đoạn có người ngã xuống có thể thấy được. nam cung cảnh không có bại, chỉ là song quyền khó địch bốn tay, huống chi mấy chục cái tay đâu. an hà đang khẩn trương, lại không biết kia vẫn luôn không có gia nhập đi vào hách liên nguyên hiên đang ở cách đó không xa cười khanh khách nhìn. Nàng, chờ chú ý tới đối phương ánh mắt thời điểm, an hà nhìn không được lui về phía sau hai bước. Hách liên nguyên hiên nhìn an hà, có loại nhìn chính mình dễ như chơi, nàng là trốn không thoát đâu. Một bước, một bước, hách liên nguyên hiên đi dị thường thong thả, trong lòng cái loại này biến thái tâm lý, tựa hồ nhìn chính mình vật trong bàn tay giống chỉ kiến bò trên chảo nóng như vậy dãy ruộng. Trong lòng quả thực sảng phiên, Nam cung Cảnh bị người vây chặt như nêm cối, tuy rằng trong lòng một lòng nghĩ muốn đái ở khoảng cách An Hà gần nhất địa phương, chính là những người này quá nhiều, thực mau liền phân tán hắn lực chú ý, không ngừng có người bị đả đảo, chính là không ngừng có người đền bù chỗ trống, chính là làm Nam cung Cảnh vô pháp phân tán càng nhiều lực chú ý ở An Hà trên người. Nhìn người tới tới gần, An Hà có thể làm, bất quá là không ngừng lui về phía sau nghĩ muốn như thế nào mới có thể càng tốt không thành vì nam cung cảnh gánh nặng ngươi không cần lui lại như thế nào lui cũng là vô dụng ngoan ngoan cấp bổn tòa đương huyết nhân đi có lẽ bổn tòa thiện tâm quá độ khả năng sẽ ở dùng xong ngươi huyết lúc sau nghĩ như thế nào đem ngươi cứu trở về tới an hạ quả muốn cấp đối phương nhổ nước miếng nói đảo nhẹ nhàng nếu thật có thể cấp lão nương lưu mệnh lão nương hà tất như vậy trốn đâu Trực tiếp cống hiến cho các ngươi Sau đó các ngươi chính mình đi làm kia huyết thược thi không phải được Rồi sao Không cần lui Hách liên nguyên hiên lại nói một tiếng Chờ đối phương mới vừa nói xong lời nói An hà phần lưng liền lui về phía sau khái Ở sau người trên thân cây Không đường thối lui Tay chặt chẽ nắm kia đem dị sắt trùy thủ Nghĩ đối phương nếu tới đến chính mình trước mặt Chính mình một thứ thứ đối phương trên ngược đi Làm hắn đi đời nhà ma Xem hắn đắc ý Ngươi đừng tới đây, An Hà hét lớn một tiếng, trong lòng tuy rằng có sợ hãi, khí thế lại không thua. Đối phương nửa điểm, Hảo, ta bất quá đi, vậy ngươi lại đây. Hách liên nguyên hiên hỏi, qua đi, ngốc tử mới có thể qua đi. An Hà thân mình hơi hơi rời đi thân cây, nghĩ sau này tiếp tục lui. Chính là hách liên nguyên hiên đã không có kiên nhẫn tiếp tục cùng An Hà chơi, một cái lắc mình rời bước, nháy mắt tới rồi An Hà trước mặt. Còn muốn chạy trốn đi nơi nào đâu? Hách liên nguyên hiên trên cao nhìn xuống nhìn An Hạ, Chào tiểu bạch thỏ sung sướng tâm tình. Ta, An Hạ vô. Pháp đối đáp, nàng là muốn chạy trốn, Chính là, như thế nào trốn đâu? Chẳng lẽ phải bị người bắt đi, Còn không cho phép ta trốn một chút? An hà đột nhiên thay đổi khôi hài ngữ khí làm hách liên nguyên hiên đột nhiên sửng sốt, Sau đó cười khai. Cho phép, hách liên nguyên hiên phi thường tán đồng gật đầu, Chính là đâu, ngươi này cũng chạy thoát một hồi, mệt mỏi đi, nên nghỉ một lát, chờ bọn họ đem nam nhân kia thu thập xong rồi, chúng ta liền đi. Ngươi, Hảo, đừng lại. Náo loạn, ngươi trước ngoan ngoan cùng ta đứng ở chỗ này nhìn ta người đem nam nhân kia thu thập thấu triệt, liền cùng chúng ta cùng trở về đi. Nghe một chút, đây đều là nói cái gì, nói giống như an hạ thật đúng là cùng người nam nhân này xen lẫn trong một khối ý tứ. An Hà nhìn không được cấp đối phương vứt xem thường, người này thoạt nhìn còn tú khí tú khí, cảm thấy rất bình thường, này vừa phun lời nói, liền đều là một ít thần kinh phân liệt lời nói, tuyệt đối bệnh tâm. Thần, An Hà nhìn không được ở trong lòng cấp địa phương nhổ nước miếng, lại không hề phản ứng đối phương. Hách liên nguyên hiên cũng tự nhiên không muốn cùng An Hà tiếp tục nói tiếp, cười cười, nhìn trước mắt đánh nhau trường hợp. Đôi mắt dư quang lại bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào An Hạ. An Hạ vẫn không nhúc nhích đứng, trong lòng nghĩ chút sự tình, lại nhìn nhìn bên cạnh hách liên nguyên hiên, trong lòng sinh một kế. Lặng lẽ, An Hạ lặng lẽ, nhìn không được tưởng trốn. Thân mình hơi hơi vừa động, một bên hách liên nguyên hiên lại là nháy mắt chú ý tới, duỗi tay giữ chặt An Hạ thủ đoạn. Còn muốn chạy, đối phương một cái đắc ý cười, trên tay hơi hơi dùng sức, đem người xả trở về. An Hà bị một cái trọng lực như vậy một xả, thân mình tới cái đại xoay tròn, trên tay sơm đã chuẩn bị tốt dao nhỏ dấu ở cổ tay áo, ở đột nhiên xoay tròn chuyển, rút ra chủy thủ, hướng tới đối phương ngực dùng sức đâm tới, ở như vậy trong nháy mắt, hách liên nguyên. Hiên tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, thân mình hơi hơi né tránh, An Hà trong tay rách nát chủy thủ hơi hơi trách đi, chát ở đối phương tới gần dưới nách địa phương. Ân hừ, hách liên nguyên hiên tựa hồ cũng không có nghĩ đến An Hà sẽ có như vậy một, thân mình trinh sửng sốt một chút, đôi mắt có chút không thể tin tưởng nhìn An Hà, mà trong ánh mắt càng nhiều, lại là phẫn nộ. Đối phương khóe miệng mang theo liếm huyết ý cười, không tồi, cư nhiên đã lừa gạt bổn tọa, đáng tiếc, ngươi giết không được bổn tọa, xem ra, ngươi thật là không muốn sống nữa. Đối phương tiến lên... Nháy mắt đem tay chói gà không chặt An Hạ cấp bắt lấy, buông ta ra. An Hạ thân mình dãi ruột, lại phát hiện chính mình sư lực như thế chi tiểu, rõ ràng trên người nàng còn có điểm phòng thân võ công, chính là tại đây nhân thân thượng căn bản sử dụng không thượng. Đừng lại dãy ruột, nếu không, bổn tòa bảo đảm làm ngươi lập tức sống không bằng chết. Đối phương tư yết hầu Chỗ sâu trong vọng lại tức giận, có thể thấy được An Hạ này một đao tuy rằng thứ không thâm, đi cũng đủ để cho đối phương tức giận phi thường. An Hạ không dám lại lộn xộn, sợ thật sự kích thích đến cái này bệnh tâm thần cấp chính mình tìm tội chịu. Chính là, ngay cả như vậy, mà khi vẫn luôn yêu cầu hoàn mỹ hách liên nguyên hiên thấy chính mình ngực trái tơi gần dưới nách chỗ miệng vết thương thời điểm, vẫn là nhìn không được tức giận lên. Ngươi biết ngươi này một đao ý nghĩa. Cái gì sao? Hách liên nguyên hiên hỏi. Quỷ biết ngươi này ý nghĩa cái gì? Với An Hạ tới nói, này một đao ý nghĩa tính sai. Nếu có thể lại thiên bên phải một ít, là có thể cắm vào đối phương trái tim. Như vậy, nàng liền có thể bắt giặc bắt vua trước. An Hà không nói lời nào, chính là hách liên nguyên hiên lại giống mở ra máy hát. Ngươi không nói lời nào, bổn tòa cũng không có khả năng buông tha ngươi. Nói xong, hách liên nguyên hiên đang muốn đối với An Hà phần lưng chụt. Được một trưởng, phanh, ân hừ, một tiếng thật lớn tiếng vang hơn nữa một tiếng thống khổ kêu rên thanh. An Hà nhắm mắt lại, giống như như vậy liền có thể cái gì đều nhìn không tới cũng nghe không đến, chính mình liền sẽ không có việc gì. Thân mình lắc lư một chút, mới đứng vững, phía sau kiềm chế chính mình tay đã không biết khi nào rời đi nàng thân mình. An Hà quay đầu lại, liền thấy một người mặc màu đen mang áo choàng người ở cùng hách liên nguyên hiên đánh nhau. Chỉ là, nàng còn không có lộng minh bạch đến tột cùng kia mang áo choàng che khuất khuôn mặt người là ai? Liền nghe thấy trong rừng mặt một trận bước chân tất tốt thanh, tùy theo, là từ Long Bất Chiến đi đầu một đám người xuất hiện ở tầm mắt nội, An Hà nhìn không được sau này lui lại mấy bước, xem ra, ám hù ất cung người cũng chạy tới, nhìn nhìn còn ở cùng hách liên nguyên hiên đánh nhau người, lại xem Long Bất Chiến đám kia người, An Hà hiện tại cũng không biết có bao nhiêu. Người trộn lẫn ở trong đó, sao sao Long Bất Chiến liếc mắt một cái liền nhìn ra kia thống nhất màu tím phục sức người. Đôi mắt nháy mắt mị thành một cái dây nhỏ. Xem ra, hách liên minh thật sự muốn cùng hắn đối nghịch. Hiện tại vu nghiêm ở hắn bên kia, huyết nhân bọn họ càng là tưởng được đến. Hắn tuy rằng chán ghét long hồn người nhúng tay, nhưng an hà dù sao cũng là long không nói cháu ngoại gái. Hắn tạm thời có thể lý giải, chính là huyết môn thân là người ngoài phản đồ, như... Thế nào có thể có cơ hội như vậy nhúng tay huyết thược thi sự tình đâu. Long bất chiến nhìn đám kia ở cùng nam cung cảnh giao chiến người. Hướng tới phía sau người phất tay, cấp bản tôn đem này đó huyết môn món lòng đều cho ta giết. Là, ra lệnh một tiếng, mọi người dũng đi lên. Nam cung cảnh đầu tiên là sửng sốt, đương thấy những người đó cũng không phải tới đối phó chính mình. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật vất vả chống đỡ đến bây giờ, nếu lại đánh tiếp, hắn. Cho dù không bị người đánh chết cũng nên hư thoát đến chết. Nam cung cảnh, không có người đi để ý tới an hạ cùng một bên đứng nam cung cảnh. An Hà vội vàng chạy chậm qua đi Ta không có việc gì Hai người đứng ở một bên Giống như tất cả mọi người không đi chú ý bọn họ An Hà chạy nhanh kiểm tra đối phương trên người huyết có phải hay không nam cung cảnh Thấy trên cơ bản đều không phải nam cung cảnh An Hà tâm mới yên ổn xuống dưới Hiện tại làm sao bây giờ An Hà Nhìn như vậy nhiều người Đều không phải chính bọn họ người Tuy rằng Long bất chiến đánh chính là huyết môn người Chính là những người này đều là muốn được đến nàng thôi Trước nhìn xem Nam cung cảnh lôi kéo tay nàng Quan sát đến bốn phía Hiện giờ, hai cái bang phái người đều bắt đầu ở chém giết Mà cái kia cùng hách liên nguyên hiên đánh nhau người Che mặt xa, thấy không rõ phương ai Hình thể cũng nhìn không ra tới là ai Chỉ là hơi chút tương đối gầy yếu An hà gật Gật đầu Biết hiện giờ chính mình cũng làm không được cái gì chủ Hết thảy chỉ có thể giao cho Nam Cung Cảnh, sống hay chết, dựa vào chỉ có hắn. Một hồi lâu, Nam Cung Cảnh mới nói nói, "Đợi lát nữa ngươi nghe mệnh lệnh của ta, ngươi liền hướng tới ta phía sau con đường kia từ chạy tới, thấy kia con ngựa, cưỡi lên nó rời đi, không cần quay đầu lại." An Hà ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Cảnh nghiêm túc bộ dáng, chợt sững sốt, không biết vì sao đột nhiên liền gật gật đầu, "Chờ Nam." Cung Cảnh nói một tiếng đi mau. An Hạ thật sự bước nhanh đạp đi ra ngoài, đồng thời, lúc này mới nhớ tới, chính mình như vậy vừa đi, chỉ có thể lưu lại Nam Cung Cảnh ở ưng đối những người này. Bọn họ người như vậy nhiều người, cho dù cho nhau đánh nhau, lại vẫn là sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng như vậy đào tẩu. Nam Cung Cảnh lưu lại bất quá là tận lực kéo dài thời gian. Long bất chiến nhìn cách đó không xa An Hạ đột nhiên chạy chậm lên, cởi bỏ trên người áo ngoài, vứt trên mặt đất. Long bất chiến giống phong một bên nháy mắt rời bước đến Nam Cung Cảnh trước mặt, cười nhìn Nam Cung Cảnh. Tiểu tử, lấy ngươi sức của một người như thế nào ngăn cản ngàn vạn người chi lực đâu. Long bất chiến muốn khuyên phục Nam Cung Cảnh quy hàng. Nam Cung Cảnh là một nhân tài, nếu có thể khuyên phục hắn, có lẽ hắn sẽ tận lực cấp an hạ lưu lại một cái đường sống, dùng hết biện pháp cứu nàng. Chính là, ở Nam Cung Cảnh trong mắt, hắn thấy lại là không khuất phục. Hắn nếu muốn nhận phục Nam Cung Cảnh, cũng không phải là kiện chuyện dễ. Không biết vì sao, ở Nam Cung Cảnh trên người, hắn tựa hồ thấy chính mình năm đó bóng dáng. Đáng tiếc, hắn năm đó không đủ trước mắt Nam Tử Dũng Mánh, hắn từ bỏ người kia, cho nên, chú định cô độc, mà may mắn. Ở cuối cùng, hắn tìm được rồi lớn hơn nữa quyền lợi vì mục tiêu, không ngăn cản như thế nào biết đâu. Nam Cung Cảnh hồi lấy một cái mỉm cười. Không đợi Nam Cung Cảnh cười xong, Long bất chiến. Liền ra tay cùng Nam Cung Cảnh giao chiến lên. Nam Cung Cảnh vừa rồi tiêu hao không ít tinh lực, hiện giờ lại cùng Long bất chiến giao thủ, không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Mà khi nghĩ đến cái kia ở chạy vội nhân nhi, hắn chỉ có tiếp tục chống đỡ, làm nàng mau chóng rời đi. Hắn không biết chính mình này cử là đúng hay sai, chính là nếu làm lựa chọn, liền không có đường rút lui. An Hà chạy bay nhanh, nàng biết, Đây là nam cung cảnh ở vì hăn sáng tạo một cái đường sống. Chính là, như vậy đường sống, thật sự có thể sống sao? Trước mắt liền có ám hư ất cung cùng huyết môn người như hổ rình mỗi, ngay cả long hồn người, cũng suy nghĩ phải được đến huyết thực thi. Còn có các loại nàng không biết ám địa thế lực ở, bao nhiêu người nhìn này đem huyết thực thi, giống như mở ra kia phiến môn, liền thật sự có thể trở thành thiên hạ trí tôn. Đến tột cùng có phải như vậy hay không? Nàng thật đúng là không biết. Chỉ là, nếu kia huyết thược thi thật sự có. Thể mở ra kia phiến thần kỳ đại môn nói, có thể hay không nàng đã sớm đã không còn nữa. Nghĩ đến này, An Hà đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, nàng hiện tại đích xác có cơ hội chạy đi, chính là nam cung cảnh đâu, hắn có thể hay không đã không có tánh mạng. Hoặc là nói, cho dù nam cung cảnh còn có thể tồn tại, chỉ sợ cũng là bị người khống chế được tới bắt nàng, cho dù nàng chạy đi. Đến lúc đó còn không phải ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, nàng không có khả năng từ bỏ. Nam Cung Cảnh Nghĩ đến này vấn đề, An Hạ đột nhiên đình chỉ chạy vội nện bước, nàng cần thiết trở về, trừ phi tìm được rồi có thể giải trừ trên người nàng máu đồ vật, có lẽ có mặt khác đồ vật có thể thay thế nàng máu, như vậy nàng mới là thật sự giải thoát, nếu không, cho dù lại như thế nào trốn, những người đó vẫn là sẽ đến chảo nàng. Nghĩ, An Hạ lại hồi chạy lên Nếu chuyện này nhân nàng dựng lên Nàng liền cần thiết chính mình đi đối mặt chuyện này Nàng yêu cầu cứu ra Nam Cung Cảnh Nàng sống hai đời Cũng nên vậy là đủ rồi Nam Cung Cảnh Ngươi chờ ta An Hạ thấp giọng kêu Ngươi không cần trở về An Hạ sát trụ bước chân Nhìn trước mắt đứng người Này không phải Long Viêm sao An Hạ không ngoài ý muốn Long Viêm đã đến Nếu Nam Cung Cảnh cũng tới Như vậy Long Hồn người cũng nên biết chuyện này Ta vì cái gì không cần trở về, chẳng lẽ lưu trữ chính mình mệnh cho các ngươi sao? Hiện giờ ngăn cản nàng người, bất quá là muốn nhìn nam. Cung cảnh chết thôi, ta đã phái người đi chi viện, ngươi yên tâm, chúng ta trước rời đi nơi này. Long viên mặt vô biểu tình nói, hắn chậm rãi tiến lên hai bước, an hạ lại lựa chọn lui về phía sau. Hiện giờ trừ bỏ nam cung cảnh cùng cửu thương, những người này ở trong mắt nàng đều là giống nhau người xấu. Bọn họ đều cùng nam cung cảnh không có gì quan hệ, tự nhiên sẽ không đi quả nam cung cảnh chết sống, bọn họ đều muốn nàng trong thân thể chảy xuôi long ra huyết, nếu không có như thế, bọn họ sao có thể sẽ nhận hồi nàng cái này chưa bao giờ gặp mặt cháu ngoại gái đâu. Long viêm, các ngươi cùng bọn họ đều giống nhau, an hà khẽ quát một tiếng, nhìn không được phỉ nhổ, long hồn người cùng ám hư ất cung cùng với huyết môn người không có bao lớn khác nhau.